Yến Vương đôi mắt đều thẳng, có chút không xác định hỏi. Ngươi liền chuẩn bị như vậy đưa qua đi. Không được sao? Huyền dạ chấp trước mắt, rõ ràng không rõ Yến Vương vì cái gì có này vừa hỏi. Phần 119 Không phải phụ Vương làm đưa sao? Như thế nào nhìn lại tưởng đổi ý, ý tứ? Yến Vương không nói gì. Những cái đó mau thất tuy rằng hoàn chỉnh, nhưng đều là không có tiêu chế quá, chẳng những mùi vị nói khó nghe, thậm chí còn dính có vết máu. Lại nhìn một cái hắn cấp Phương Tỷ nhi chuẩn bị. Thật là không có một kiện không tinh mỹ. Cho nên nói nhi tử này e nên có bao nhiêu thấp, mới có thể chắc hẳn phải vậy cho rằng hắn liền như vậy vô cùng có lệ làm người đưa qua đi, có thể làm Diệp Hồng Sương cái kia cáo giả vui vẻ. Như thế nào cảm thấy, đối phương sợ là sẽ càng thêm bực bội đi. Lao phụ thân tăng thương cảm đột nhiên sinh ra. Không hảo hảo đề điểm chút, thật lo lắng Diệp Hồng Sương sẽ hối hôn A. Lập tức phân phó người lại đây, đem chính mình đến hảo ra cũng lấy ra tới chút, phân phó hạ nhân tìm người một khối tiêu chế. Xem Yến Vương không hề phiền hắn, huyền dạ liền lại túi đầu lo chính mình cấp Diệp đỉnh phương chuẩn bị đồ vật. Chờ hắn bên này Nhi chuẩn bị tốt, Yến Vương nơi đó cũng không sai biệt lắm, lập tức sai người một đạo trang xe, đưa đến Diệp ra đi. Yến Vương muốn hướng bên trong thêm thứ gì, huyền dạ tự nhiên sẽ không để ý. Chỉ cần không ai đoạt phương tỷ nhi đồ vật là được, đến nơi nói phụ vương tưởng đưa, huyền dạ cũng sẽ không ngăn cản. Cũng là Yến Vương can thiệp, mới làm Diệp Hồng Sương sinh thời lần đầu tiên được đến đến từ con rể hiếu kính. Nhất thời đối với kia trường xinh đẹp ra hổ, hơi có chút chờ đến mây tan thấy trang sáng cảm giác. Chờ ý thức được ý nghĩ của chính mình, Diệp Hồng Sương càng thêm trăm mối cảm xúc nguồn ngang. Quả nhiên bị con rể cấp ngược thói quen sao. Thế nhưng tặng ít như vậy đồ vật, liền đem chính mình cảm động thành như vậy. Cùng hắn giống nhau cảm giác còn có Diệp đình ngạn cùng Diêu Huyển Di. Muốn nói huyền dạ trong tay thứ tốt thực sự không ít, đưa đến Diệp ra tới càng nhiều. Chỉ một chút, vài thứ kia sớm tại đưa tới phía trước, cũng đã quán thượng một cái tên. Đó chính là thuộc về Diệp Đỉnh Phương đồ vật. Cũng may Diêu Điển Di đều thói quen, phía trước mâu thân sinh nhật khi, Tần Ly còn ở tại Diệp Gia, không phải đã từng bởi vì huyền dạ đặc đặc đưa cho Diệp Đỉnh Phương vải dện, nhận định Diệp Đỉnh Phương chỉ cho nàng làm một kiện quần áo, thật là quá mức keo kiệt sao. Lại không nghĩ rằng thế nhưng mới vừa một gả lại đây không bao lâu, liền thu được huyền dạ đặc đặc đưa cho bọn họ phu thê đồ vật, xem bên trong kia mấy trường tốt nhất lông cáo, rõ ràng là phải cho chính mình. Quả nhiên muội phu thật là hiếm lạ thảm chúng ta muội muội. Chính mình phụ thân liền ở Huyền Dạ thủ hạ làm việc, chính là nhất biết cái này tuổi trẻ cấp trên làm việc có bao nhiêu cố chấp. Muốn làm hắn thay đổi làm người lý niệm, căn bản chính là si tâm vọng tưởng, không nghĩ tới, lại sẽ bởi vì Phương tỷ nhi, đem cấp diệp ra những người khác tặng lễ như vậy việc nhỏ đều để ở trong lòng. Người một nhà tự nhiên không rõ ràng lắm, kỳ thật mấy thứ này, tất cả đều là Yến Vương thật sự nhìn không được, thế Huyền Dạ cấp chuẩn bị Theo thành thân thời gian càng ngày càng gần, tiến vương phát hiện chính mình nhi tử lại nhiều cái đáng sợ thói quen, đó chính là mỗi ngày nửa đêm khi đều phải mặc vào y phục dạ hành đi ra ngoài lưu một vòng nhi. E sợ cho hắn sẽ gặp được nguy hiểm, tiến vương cố ý phái có hộ vệ tùy thời đi theo huyền dạ bên người. Theo thủ hạ người hồi báo, huyền dạ mỗi lần đi ra ngoài đều là thẳng đến diệp gia, lẽ qua diệp gia sở hữu thị vệ sau liền cuộn tròn ở diệp đỉnh phương trong viện một cây trên đại thụ nghỉ ngơi. Nói nghỉ ngơi cũng không đúng. Huyền Dạ chính là ngồi ở chạc cây thượng, vẫn không núc ních nhìn chằm chằm Diệp đỉnh Phương cửa sổ nhìn. Mỗi lần con ngồi xuống chính là nửa đêm, tổng phải chờ tới thiên tờ mở sáng khi, nhìn thấy Diệp đỉnh Phương bóng dáng mới có thể đi vào mèo. Như vậy rét lạnh thời tiết, rất nhiều thời điểm yến vương lên, đều sẽ nhìn thấy chính mình kia kết một đầu băng hoa ngốc nhi tử mang theo ngượng ảo khát khao từ bên ngoài tiến vào. Chương 122. Mau mau mau, vương gia kêu đâu? A nha, thế tử ra đâu? Này trên mặt như thế nào cũng muốn đắp điểm nhi phân đi, như thế nào đột nhiên liền không ảnh. Hôm nay cái chính là thế tử ra rất tốt nhật tử, từ qua tân niên, Yến Vương phủ liền bắt đầu bận việc. Muốn nói Yến Vương đời này kinh chuyện này cũng nhiều đi, trận địa địch đi qua, tặc đầu dết qua, châu chấu dường như giống như sắt bất tận di quốc kỵ binh tới cái vô mấy lần ra mấy lần cũng không phải không trải qua quá. Còn nghĩ đời này liền không có việc gì, có thể làm khó đến hắn. Nhưng chuyện tới trước mắt, Yến Vương lại phát hiện, chính mình vẫn là quá ngây thơ rồi. Ít nhất hai việc, hắn là như thế nào cũng thông dong không đứng dậy. Một là lúc trước chính mình đại hôn, muốn đem âu hiếm nữ nhân cưới khi trở về. Nhị là làm ra ông, muốn nhìn nhi tử cưới vợ khi. Đến nỗi nhiều ngày như vậy, Tiến Vương nằm mơ, trong mộng đều là che trời lấp đất màu đỏ. Tiến Vương còn như thế, càng đừng nói lập tức là có thể đem người yêu cưới trở về huyền dạ. Long tinh hổ manh thế tử ra, quả thực biến thành Yến Vương phụ dạ du thần. Thường xuyên mới vừa nằm lên giường nhắm mắt lại, còn chưa tới 15 phút đâu. Ngay sau đó liền đống nhiên từ trên giường nhảy dựng lên. Đã từng bởi vì muốn đi tiểu đêm, chính mắt thấy qua kia nói tàn ảnh lão quản gia nguy hiểm thật không cho rằng chính mình thấy quỷ. Sợ tới mức xách quần một đường chạy chậm liền đi theo Yến Vương hồi báo. Đáng thương Yến Vương đang ngồi nhi tử tức phụ nhi kính chàng ngộng đẹp đâu, đã bị lão quản gia cấp gào lên, chờ nghe lão quản gia nói xong ngẩn ngơ, chầm mặc một lát, khoác áo lên, đi Huyền Dạ phòng, quả nhiên giường đệm trên không. Trở ra môn tới hít sâu một hơi. Rất là trịnh trọng nói cho Lão quang hàng gia, thế tử ra thành thân trước, xuất hiện như vậy tàn ảnh nhật tử nhiều lắm đâu, làm hắn bình tĩnh chút, không cần lúc kinh lúc giống, chỉ lo thành thật kiên định ngủ. Lão quản gia vốn đang cho rằng chủ tử nói dỡ đâu, nhưng sau lại mới phát hiện, thế nhưng là thật sự. Bởi vì tuổi lớn, luôn ngủ không được, ngày nọ buổi tối, Lão quản gia liền ôm chăn ở trên giường ngồi một đêm, sau đó vô cùng khiếp sợ phát hiện, đêm hôm đó, thế tử ra hóa thân tàn ảnh. Ở chính mình phía bên ngoài cửa sổ tới tới lui lui xuất hiện mười mấy thứ. Đến cuối cùng lão quản gia quả thực không thể nhắm mắt, bởi vì hắn hợp lại thượng đôi mắt, trước mắt liền sẽ là nhà mình ăn mặc y phục dạ hành thế tử ra, ở trước mặt hưu một chút bay qua đi, lại hưu một chút bay qua tới. Lúc này nghe phía dưới người ồn ào nói thế tử ra không thấy, no kinh khảo nghiệm lão quản gia đã có thể rất là phật hệ thản nhiên đối mặt, nhìn một cái bên ngoài đồng hồ cát Không có việc gì, nhiều lắm 15 phút, thế tử ra liền sẽ trở về. Không cần tưởng, khẳng định là thế tử gia lại đột phát kỳ tưởng, e sợ cho hắn kia sắp cưới vào cửa tức phụ nhi đột nhiên biến mất, không yên tâm dưới, lại thi triển Hưu một chút hóa thành tàn ảnh tuyệt kỹ, sờ đến diệp ra đi nhìn trộm. Chờ hắn xem xong, nhất định sẽ Hưu một chút, lại bay trở về. Rốt cuộc mấy ngày nay lão quản gia xem như rõ ràng, nhà mình thế tử gia ở hôn lễ chi tiết thượng có bao nhiêu quy mau, ngạnh sinh sinh đem sở hữu hôn lễ chi tiết đều nhớ cái gắt dao. Cái này cũng chưa tính Thậm chí còn mỗi ngày đi một chuyến khâm thiên giám, đầu tiên là làm tính tính thành thân ngày này thời tiết như thế nào, lại làm nhìn xem đi nào con phố nhất cắt lợi, đến cuối cùng, thậm chí thành thân khi trước mại kia chỉ chân tốt nhất đều hỏi. Có chút vấn đề người khâm thiên giám có thể đáp, nhưng trước ra nào chỉ chân vấn đề, chính là đem khâm thiên giám người làm khó đầu đều trọng, nhưng cố tình không ngại học hỏi kẻ dưới vị này chính là giết người không chấp mắt thiến bương phủ thế tử ra. Chính là lại mượn cho bọn hắn 10 cái tám cái lá gan khá vậy không dám đem vô cớ gây rối người cấp đuổi ra ngoài. Cũng may gừng càng già càng cay, cuối cùng vẫn là khâm thiên dám giam chính rất là thâm trầm cho cái đáp án. Nam tả nữ hữu. Đến nỗi mấy ngày nay lão quản gia phát hiện, thế tử ra đi đường thời điểm đều sẽ nghiêm khắc tuân thủ câu này cho nôn. Nếu là lúc ấy đã quên, trước mại chân phải, mặc kệ đi bao xa, nhất định sẽ quay lại đây trọng đi một lần. Hơn nữa nhớ rõ không tồi nói. Chính là khi nào xuyên tân làng quan đỏ thấm hỷ bảo thế tử ra khá vậy cùng khâm thiên dám người thương lượng ra nghiêm khắp thời gian, nhìn một cái đồng hồ cát, cũng chính là lúc này. Quả nhiên một nghiệm chưa tất, mành lung một chút đẩy ra, huyền dạ một bước rảo bước tiến lên phòng. Đã sớm chờ một chúng người hầu tức khắc vây quanh đi lên, có giúp đỡ thay quần áo, có châm hoa. Còn có trên dưới tả hữu qua lại nhìn, xem nhà mình tiểu chủ tử có hay không một chút không ổn rán. Tiến vương phủ hỉ khí dương dương nháo thành một đoàn Diệp gia bên kia Diêu Huyền Di lại rõ ràng có chút một bức. nói có phải hay không chính mình hoa mắt, mới vừa rồi giúp đỡ cô em chồng trải đầu khi, đột nhiên liền có chút lông tơ sát sát, theo bản năng ngẩng đầu lại thấy một cái hư hư thực thực tương lai muội phu thân ảnh chợt lóe lướt qua, Diêu Huyền Di cả kinh trong tay lược đều hơi kém bắt không được, nhất định là chính mình hoa mắt, Tân Lang Quan tuyệt bức là ở nhà bọn họ ngốc đầu, dùng ngón chân đầu tưởng cũng biết, tuyệt đối không thể lúc này xuất hiện ở Diệp gia, nhưng nàng tuy rằng như vậy nghĩ. Rồi lại nhận định hôm nay cái là cô em chồng đại nhật tử, như thế nào tiểu tâm đều không quá, suy nghĩ một lát, vẫn là làm người đem Diệp Đình ngạn tìm tới, nói với hắn mới vừa có chút huyền dị một màn, đang nghĩ ngợi tới bằng không nhắc nhở phu quân, lại tăng số người chút nhân thủ, phải không cho người có cơ hội thừa nước đục thả câu mới là. Diệp Đình ngạn nghe xong, mặt lại trực tiếp đen, đến cuối cùng cắn răng phun ra một câu. Không quan tâm cái kia ngốc tử. Huyền dạ thật đúng là đem tướng phủ trở thành chính hắn địa bàn. Hận không thể một ngày tới tuần tra nó cái 10 tranh 20 tranh. Ngươi nói ngươi tới liền tới đi, còn mỗi lần qua phủ bái phỏng đều không đi tầm thường lộ. Vốn dĩ huyền dạ công phu cao minh, lại dụng tâm che giấu chút, diệp ra người hẳn là sẽ không phát hiện. Nhưng thiên là hắn mệnh phạm tiểu nhân. Trước hết phát hiện huyền dạ, thế nhưng là ở tại người hầu trong viện một cái không đến một tuổi oa Kia hoa bởi vì tuổi tiểu, có cái đêm có bệnh, kết quả mấy ngày nay khén ngược, tới rồi nên khóc thời điểm, kia đối nhi cha mẹ đều làm tốt chuẩn bị. Nhưng chờ tới chờ đi không chờ đến Nhi tử khóc, ngược lại nhìn thấy nhà mình hài tử chính một bên phun bong bóng, một bên đối với ngoài cửa sổ nào đó cố định góc, hê hê a a nói cái gì, nói vui vẻ chỗ, còn cơ chân mua tay. Hai vợ chồng ngay từ đầu còn tưởng rằng Nhi tử là đêm khóc lang tật xấu hào đâu. Còn không chờ bọn họ cảm ơn trời đất, thê tử trong lúc lơ đáng theo hài tử tầm mắt xem qua đi, lại là sợ tới mức linh hồn nhỏ bé đều bay. Ông trời, bên ngoài đối diện nhà mình tiểu thư cửa sổ cây đại thụ kia thượng như thế nào thế nhưng có người. Tuy rằng đối phương vẫn luôn lão tăng nhập định dường như ngồi sổm nơi đó, không cẩn thận nhìn liền nhìn không ra tới, nhìn cùng trên cây đột nhiên nhiều ra cái nấm sắp xỉ, khá vậy cũng chỉ là nhìn thôi, nơi đó rõ ràng ngồi xổm chính là cá nhân. Lúc ấy liền cử căn gậy gộc vào ra, nhưng lánh người đến chỗ đó vừa thấy, liền cái quỷ ảnh tử đều không có. Ngày thứ hai Diệp Hồng Sương nghe nói việc này, biết kia kẻ thần bí thế nhưng ngồi xổm nữ nhi ngoài cửa số biên, lúc ấy liền coi là tâm phúc hỏa lớn. Trực tiếp chỉ huy điều hành tinh nhuệ nhất hộ vệ canh giữ ở chung quanh. Cuối cùng vẫn là không biết võ công Diệp Đình Ngạn nhận ra tới, kia tới vô ảnh đi vô tung cái gọi là dạ du thần, căn bản chính là chính mình kia đổ phá hoại muội phu. Lúc ấy Diệp Đình Ngạn còn nghĩ, bắt được huyền dạng, nhất định phải hảo hảo giáo hấn một phen. Nào biết nhân ra quang quân thực, trực tiếp lược nói tấu chỉ lo tấu, nhưng không cho hắn lại đây, đó là không có khả năng, như thế nào đều không thể. Chỉ mặc dù hắn nguyện ý làm tấu nhưng những cái đó thị vệ phần lớn bị hắn dùng nắm tay dạy dỗ quá, thấy huyền dạ căn bản là cùng như chuột thấy mèo vậy. chỉ lo run run, nào dám động thủ đánh người. diệp đinh nạn cùng diệp hồng xương nhưng thật ra không sợ, có từng kinh diệp hồng xương liền trải qua quá đấm huyền dạ một đốn, kết quả huyền dạ một chút sự không có, nhưng thật ra diệp hồng xương cái này đánh người cánh tay đau hơn phân nửa đêm. lúc này vừa nghe diêu huyền di làm người lặng lẽ bẩm báo sự tình, lập tức minh bạch nhất định là huyền dạ kia tiểu tử thối lại trộm sở qua tới cùng các ngươi thiếu nãi nãi nói, không cần lo lắng, ta cùng tướng gia biết người nọ là ai, đối diệp gia cũng không có ác ý, duy nhất ác ý chính là muốn từ diệp gia đem muội muội đoạt đi. cũng may, chính mình vẫn là cấp tương lai muội phu chuẩn bị một phần nhi đại lễ, bảo đảm hắn chờ lát nữa lại đây cầu thân khi, thỏa thỏa bị tập vượng. huyền dạ ở trong quan trường uy danh quá thịnh, diệp đình nạn biết rõ, thật là thỉnh chút trí giao hảo hữu lại đây, xác định vững chắc lại cùng phía trước những cái đó đối với huyền dạ dây túng thị vệ giống nhau nói không chừng cái gì đều không làm liền sẽ trực tiếp lựa chọn đầu hàng Diệp Đinh Ngạn liền tự động xin ra trận cô ý thỉnh thái học phẩm học kiêm ưu nhưng xuất thân không tốt tuyệt không có khả năng tiếp xúc đến Huyền Dạ cái kia tầng cấp hậu bối con cháu cái gọi là ngẽ con mới sinh không sợ cọp này đó cùng trường không biết Huyền Dạ thân phận nhất định có thể xuất sắc hoàn thành chính mình giao cho bọn họ nhiệm vụ đang nghĩ ngợi tới tâm tư pháo cùng vui mừng kẹn Sona thanh lại là từ xa đến gần hai nghe đến khoảng cách tướng phủ càng ngày càng gần Rõ ràng chính là Huyền Dạ không thể nghi ngờ. Diệp Đình ngạn đứng dậy, Xài bước lại đây gọi tới Đồng môn, Ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm cho bọn họ chờ lát nữa ngàn vạn không thể rất dây xích, một hơi ở Huyền Dạ nên thú Diệp Đình Phương trên đường, ước chừng thiết trí lục đạo chướng ngại. Lại lo lắng Diệp Đình Phương sẽ lo lắng, làm người lặng lẽ cùng Diêu Huyền gì di nói, thật là muội muội hỏi tới, liền nói cho nàng Huyền Dạ sẽ không có việc gì, nhiều lắm đi chậm một chút. Phần 120. Bên này Nhi làm người truyền xong lời nói, Bên kia nhi Diệp Đình Ngạn liền lập tức làm người bưng tới đem ghế dựa, lại phao hảo trà, vui vẻ thoải mái khiêu chân bắt chéo trở. Huyền dạ công phu hảo thiên hạ nổi tiếng, văn thải lại là lơ lỏng. Luận đánh là đánh không lại, nhưng nếu là cái gì cũng không làm, khiến cho hắn dễ như chở bàn tay đem muội muội mang đi, Diệp Đình Ngạn lại cảm thấy không cam lòng. Hiện giờ làm như vậy một phen an bài sau, rốt cuộc thoáng thoải mái chút. Cái kia tiểu tử thúi không phải không sợ đánh sao, hôm nay cái khiến cho hắn minh mạch, quang kháng tấu không được còn phải có đầu góc, bằng không cũng chỉ có thể là chờ bị ngược phần. Nâng trung trà lên suýt một ngụm, Diệp Đình Ngạn dù bận vẫn ung dung điều chỉnh một chút dáng ngồi, đung nhiên cảm thấy có chút không đối. Nghe là có người lại đây, hơn nữa giống như còn không ít. Chính chỗ mắt Gian, kia ồn ả thanh âm đã tới rồi phụ cận, liếc mắt một cái nhìn thấy khí phách hang hái đi tuốt đảng trước mặt Huyền Dạng, Diệp Đình Ngạn nguy hiểm thật không từ ghế trên nhảy xuống dưới. Không thể nào, chẳng lẽ nói Huyền dạ vẫn là cái văn võ song toàn? Dựa theo chính mình dự tính, kia chính là sáu quan, huyền dạ tưởng tội bỏ, chính là lâm thời ôm chân Phật, thỉnh giáo cao nhân, như thế nào cũng đến cái đi canh giờ, ai biết một ly trà cũng chưa uống xong đâu, người liền thẳng đảo Hoàng Long, đi vào chính mình trước mặt. Lại vừa thấy huyền dạ phía sau, Diệp Đình nạn mặt rốt cuộc hoàn toàn suy sụp. Nói tốt không đầu góc vũ phu nhân thế đâu. Huyền dạ cái kiêu ngốc bước thế nhưng không biết dùng cái gì biện pháp, mang theo quốc tử giám tế tiểu hắn lão nhân ra đường bạn lang. Thử hỏi chính mình những cái đó cùng trường, có cái nào dám múa dịu qua mắt thợ, làm khó tế tiểu đại nhân. Chính là chính mình cái này bổn ứng uy phong đại cứu tử, này không cũng trước tiên lăn lại đầy thủ giáo sao. Chương 123 Lao sư đại cứu tử uy phong còn không có bai đâu, phải trước cùng đối phương trận doanh tế tiểu đại nhân chào hỏi, Diệp Đình ngạn ngẹn quất, quả thực đều phải thực chất hóa, thật là người nghe thương tâm, thấy giả rơi lệ. Hảo, ngoan đồ nhi, chạy nhanh, đến lao sư bên người tới. Đừng chắn nói tế tiểu đại nhân tuy rằng bưng lao sư cái giá, nhưng nhìn rõ ràng tâm tình thực hảo. Quốc tử giám tế tiểu là cái thanh quý chức quan, nói là trưởng quản quốc gia văn mạch đều không quá. Đều nói làm thầy kẻ khác, tuổi trẻ khi mặt nộn, e sợ cho người khác xem nhẹ chính mình, sụ mặt trang thành thủ, chờ tiếp nhận quốc tử giám, thân phận có hạn, càng nếu không cầu nói cười, bằng không liền hù không được những cái đó tiểu tử thúi, mắt nhìn liền phải đến về hưu tuổi tác, lao đại nhân mới phát hiện, Chính mình đợi này thế nhưng liền không có ăn tết thiếu khinh quẩn, càng không có đã làm cái gì chuyện khác người. Như vậy nhận chi, nhưng đem tế tiểu đại nhân buồn bực hỏng rồi. Không nghĩ tới bên này, nhi mới vừa cùng Yến Vương hắn lão nhân ra phun ra cái tạo, chuyển thiên liền nhận được thế tử ra mời, nói là đón dâu thời điểm, thỉnh hắn đương bạn lang. Tế tiểu đại nhân lúc ấy liền chấn kinh rồi, chờ ý thức được đối phương không phải nói giỡn, quả thực kích động thêm mừng như điên. a nha, tuổi lớn như vậy còn cho người ta làm bạn lang thật là ngượng ngùng đâu. Nhưng đã có người thỉnh, đó có phải hay không nói kỳ thật chính mình như cũ là ngọc thụ lâm phong phong lưu phong khoáng, cho nên mới có thể đánh bại liền can thanh niên tài tuấn, làm yến vương thế tử gia cấp coi trọng. Còn có chính là, như vậy lão bạn lang, thật là đời này tưởng cũng không dám tưởng cao quang thời khắc ca. Cái loại cảm giác này, quả thực cùng lúc trước trung trạng nguyên vạn chúng chú mục khi kích động có một so. Tế tiểu đại nhân lúc ấy liền xúc động đồng ý, thậm chí liền công vụ đều áp sau, sau đó chạy đến yến vương phủ mỗi ngày không chê phiền lụy cùng yến vương cũng huyền giảm nhất biến biến thương lượng hôn lễ cụ thể công việc nếu bàn về thông kim bắc cổ như thế nào an bài một cái hoàn mỹ tuyệt không sẽ ra chút nào sai lầm hôn lễ còn có so sở hữu khi tục đều nhớ kỹ trong lòng tế tiểu đại nhân càng có chuyên nghiệp tu dưỡng sao có tế tiểu đại nhân toàn lực ứng phó liền cái nữ chủ nhân đều không có yến vương phủ tổ chức trận này hoàn mỹ không tì vết long trọng hôn lễ mãi cho đến vài thập niên sau còn làm người khen mà chờ đặt chân diệp ra càng làm một đường hát vang tiến mạnh. Sở hữu quan hải thế như trẻ tre, những cái đó đầy bụng kinh luân lấy ra ăn mãi, sức lực chuẩn bị nan để các học sinh phản ứng một kiểu tất cả đều là giống nhau như lúc phản ứng, thỏa thuê mãn nguyện đến nghe tiếng sợ vỡ mật quá trình, bất quá một tức chi gian thôi. Lúc này nhìn thấy đồng dạng ngốc vòng Nhi Diệp Đình Ngạn, Sở Hữu đồng môn tức khắc trong lòng xúc động, cái gọi là một mình ngốc, không bằng một khối nốc, liền tố có cao nhân phong phạm Diệp Huynh còn như vậy, cũng đừng trách bọn họ không tiền đồ. Diệp Đình Ngạn cùng Tế tiểu Đại Nhân thấy xong lễ. Nhìn cũng không quay đầu lại cấp khó rằn nổi lại quen cửa quen nẻo hướng Diệp Đình Phương trước cửa đi huyền dạ không được nghiến răng. Cái này xảo trá như hồ gia hỏa, thật đúng là sẽ trang. Không nghĩ tới Diệp Đình nạn căn bản là hoan uổng huyền dạ, sẽ thỉnh cái bạn già lang nguyên nhân căn bản là ở khâm thiên giám giam chính bản thân thượng. E sợ cho sẽ ra một chút bại lộ, đáng sợ Yến Vương Thế Tử ra quả thực thành khâm thiên giám một viên. Mỗi ngày đúng giờ nhi qua đi, hướng giám chính đại nhân lãnh giáo. Nhưng không khéo hắn dò hỏi bạn lang tìm cái dạng gì người hảo ngày đó, giam chính đại nhân tối hôm qua mới đêm xem tinh tượng, cơ hội là một đêm chưa ngủ. Nhưng khiếp sợ huyền dạ dâm uy, vị kia giam chính lang là không dám ngủ, nhưng tuy rằng nỗ lực mở to hai mắt, nề hà trong đầu sớm thành một mảnh hồ nháo, cho nên đang nghe huyền dạ vấn đề sau, trực tiếp tung ra tế tiểu đại nhân. Lời này là giam chính đã sớm tưởng nói. Nói chính mình cũng chính là cái nhảy đại thần không sai biệt lắm, lễ nghi gì đó. Hỏi vị kêu bác học đa tải tế tiểu đại nhân không phải càng thích hợp sao. Vị này khen ngược, mỗi một cái đều phải lấy tới làm chính mình suy đoán một phen, xem có phải hay không với hôn lễ có ngại. Vẫn là hôm nay tới tham gia hôn lễ, nhìn thấy đi theo huyền dạ bên người cười đến thấy rằng không thấy mắt bạn già lang tế tiểu đại nhân khi, mới có chút há hốc mồm. Muốn nói cùng hắn giống nhau há hốc mồm còn có tất cả tham gia hôn lễ khách gỡ. Đại gia chính là đều biết. Xưa nay cấp tân lang đương bạn lang đều là không có thành thân ra thế tốt người trẻ tuổi, đây chính là Yến Vương phủ hôn lễ, vị kia sen lẫn trong một đống nộn có thể véo ra thủy tới tiểu thịt tươi đôi lao thịt khô tinh cái gì a Mặc dù tế tiểu đại nhân cười vô cùng ấm áp, nhưng nhìn vẫn là giống nhau cay đôi mắt à. Nhưng thật ra Yến Vương như cũ lao thần thần khắp nơi, giải thích nói sẽ làm tế tiểu đại nhân làm bạn lang, tất cả đều là khâm thiên giám khuyên tình đề cử kết quả. Vừa nghe nói cùng khâm thiên giám có quan hệ. Đại gia mới tính bình thường trở lại chút, liền có trong nhà cũng sắp sửa có hài tử đón dâu công việc, vội khiêm tốn hướng giám chính đại nhân thỉnh giáo trong đó nguyên do. Nếu là chính mình tạp lạ nổi, chính là đem não tế bảo đều cấp mệnh chết kia cũng đến bổ thượng a dám chính đại nhân nhưng không nghĩ, chính mình một giấc ngủ dậy, vị kia đáng sợ thế tử ra chính cầm đao đứng ở trước giường. Lập tức liền vẻ mặt túc mục cấp ra giải thích, tế tiểu đại nhân chính phùng chi năm, đã không bàn mà hợp ý nhau phát phát phát chi ý, lại ngụ ý lâu lâu dài dài Lại có hắn thành thân nhiều năm như vậy, dưới gối 5 nam nhị nữ, mỗi người thông minh hiểu chuyện. Ngay cả tế tiểu đại nhân đầy đầu đầu bạc đều có chú ý, nói là ngụ ý bạch đầu dai lão. Lươi sán hoa sen dưới, đến cuối cùng, chính là dám chính đại nhân chính mình đều phải tin. Bằng không nhi tử kết hôn khi, cũng tìm cái bạn già lang. Những người khác không còn có nghĩ đến, nơi này còn có nhiều như vậy chú ý, một đám nghe được tâm phục khẩu phục, không thành thân đã bắt đầu ở trong đầu sàng chọn chọn người thích hợp. Thành quá thân tắc có chút nơm nớp lo sợ, nói chính mình nhóm phù rể lúc ấy không có cái này, có thể hay không đối hôn nhân có ngại. Đặc biệt là mới mẻ ra lò tứ hoàng tử phi tần ly. Tiến vương thế tử đại hôn, nàng cái này tẩu tử tự nhiên cũng ở hạ khách bên trong. Vốn dĩ mới vừa thành thân, tần ly cả người đều đắm chìm ở hạnh phúc bên trong. Hoàng tử thành thân, quy cách tự nhiên không phải giống nhau cao. Đặc biệt là tần ly gả huyền giác vẫn là hoàng tử trung công nhận so có tiền đổ một cái. Mấy ngày nay Tần Ly đã chịu khen tặng quả thực có thể kéo mấy xe lớn. Này đó cực kỳ hâm mộ cùng tán dương làm bao gồm Tần Ly ở bên trong toàn bộ Tần Gia đều có chút bành trướng. Nếu nói duy nhất không vừa lòng, chính là trong hoàng cung nữ nhân đối Tần Ly thái độ. Bà bà Dung Phi đối nàng kêu kêu 100 nhìn không thuẫn mắt, thậm chí Tần Ly thành thân sau cùng huyền Giác qua đi thỉnh an ngày đầu tiên, liền cấp Tần Ly sắc mặt xem. Nhưng thật ra đã từng phạt quá Tần Ly hoàng hậu đương đương, đối nàng còn hiền lành chút. Nhưng cũng chính là tương đối với Dung Phi mà nói, cùng phía trước Huyền Giác phán đoán lại là một trời một vực. Tiến hoàng cung trước, Huyền Giác chính là lời thề son sắt đối Tần Ly nói, lần trước cung yến thượng hoàng sau sẽ phát tác Tần Ly, bất quá là đối Tần Ly không hiểu biết, chỉ cần Tần Ly nhiều đến hoàng hậu trước mặt vài lần, hai người quan hệ khẳng định sẽ tiến triển cực nhanh, đến cuối cùng thân như mẹ con cũng không nhất định. Phía trước Tần Ly liền phát hiện, Huyền Giác hơi có chút đoán đâu chúng đó tính chất đặc biệt, rất nhiều lần dự kiến sự tình khi, đều không phải giống nhau chuẩn xác. Hơn nữa nàng lại nóng lòng ở trong hoàng cung cho chính mình tìm cái chỗ dựa, dùng tốt tới đối kháng Dung Phi. Đã nhiều ngày cũng không phải là ngày ngày đều phải hướng trong hoàng cung đi một chuyến. Vì tỏ vẻ hoàn toàn đối hoàng hậu quy phục, tần ly thậm chí rất nhiều lần đều quá Dung Phi cửa cung mà không vào, tư thái phóng tới thấp không thể lại thấp. Kết quả khen ngược, chọc đến Dung Phi nổi trận lôi đỉnh, trực tiếp đem nàng cùng huyền giác đều kêu lên đi mắng một hồi không nói, hoàng hậu nơi đó, đừng nói cùng nàng thân như mẹ con, ngược lại tái sinh phân. Thậm chí Tần Ly liên tiếp mấy lần ở Hoàng hậu nơi đó ăn bế môn canh. Cái này cũng chưa tính, bởi vì ghi hận Tần Ly, Dung Phi còn cố ý cất nhắc Tần Dung, vốn dị đi theo Tần Ly ý tứ. Mặc dù Tần Dung làm đẳng thiếp đi theo của hồi môn qua đi, cũng chỉ có thể nhìn chính mình cùng huyền giác thân ái, ở cầu mà không được chung đau đớn muốn chết. Không nghĩ tới Dung Phi thế nhưng trực tiếp đúng tay, buộc huyền giác cùng Tần Dung viên phòng. Tần Ly lúc ấy liền đại náo một hồi, tuy rằng huyền giác lập tức liền cùng Tần Ly thấp đầu cũng vô pháp tiêu trừ tần ly nội tâm thất bại cảm. Lúc này nghe xong giám chính đại nhân nói, sửng sốt một chút sau, chẳng nghĩ đến chính mình trên người. Chẳng lẽ nói chính mình hôn sau rất nhiều không thuận, chính là bởi vì không có tìm cái có thể ép tới trụ đầu trận tuyến bạn già lang. Nhưng vấn đề là chính mình đã thành thân, tổng không thể lại đảo trở về kết lần thứ hai thân đi. Nhất thời cảm xúc liền có chút buồn bực. Chờ đi theo mọi người tham quan tân nhân tân phòng, càng là mắt đều thẳng. Nói hoàng thượng cũng quá bất công đi. Rõ ràng huyền giác mới là thân tử, huyền dạ chính là cái cháu trai tôi. Khen ngược, tiến vương trong phủ bài trí chi tinh mị thế nhưng muốn đem tứ hoàng tử phủ ném ra vài đạo phố. Hơn nữa phía trước ở tần gia quá đủ rồi vì ngân lượng phát sầu nhật tử, còn tưởng rằng tới rồi tứ hoàng tử phủ liền có thể tưởng sại như thế nào liền sại như thế nào đâu, kết quả lại phát hiện, toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Xuất phát từ tín nhiệm, tần ly một gà đi vào, huyền giác liền đem trong phủ nội trợ hoàn toàn giao cho nàng trong tay, tần ly nhìn hết nợ Bị đà kích vài thiên đều ngủ không yên. To như vậy một cái hoàng tử phủ, khoản thượng có thể tùy ý chi phối ngân lượng bất quá mấy ngàn lượng thôi. Nếu không phải tin tưởng huyền giác một lòng tất cả tại trên người nàng, Tân Ly quả thực muốn cho rằng huyền giác có phải hay không ở bên ngoài dưỡng cái gì hồ mị tử tiện nhân, bằng không sao có thể liền một vạn lượng bạc đều không có. Lại đối chiếu hiến vương phủ, Tân Ly kêu kêu một cái chua sót. Đương nhiên nếu là Diệp Đình Phương biết nàng ý tưởng, nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Ý theo thư Trung viết, đời trước huyền giác nhật tử nhưng thật ra quá dễ chịu đó là bởi vì diệp gia ấy này dưới đem diệp phủ hơn phân nửa tài sản cho diệp đình phương cùng tần ly hai người làm của hồi môn lại có huyền giác thông qua phùng khắc tham ô án chẳng những cấp diệp gia bắt nước bẩn càng dịch đi rồi tuyệt bút cự bạc mà quan trọng nhất một cái còn lại là cùng nguyên chủ có quan hệ diệp đình phương chẳng những hoàn mỹ kế thừa lao phu nhân người làm ăn thủ đoạn càng là cái tinh với tính toán như phi tất yếu bất luận kẻ nào đừng nghĩ từ nàng trong tay nhiều lấy đi một văn tiền Mà tương đối với nguyên chủ tính toán tỉ mỉ, huyền giác cùng tần ly lại tất cả đều là không dính khói lửa phàm tục cái này loại hình, có tiền không có tiền đều sẽ phùng má giả làm người mập hướng thể diện chủ. Bởi vì cái này, nguyên chủ cũng không phải là càng thêm không nhận người không thích, mà ra tay hảo phóng tần ly lại bị chịu khen ngợi. Nhưng này một đời lại là bất đồng, phùng khác tham ô án bị diệp đỉnh phương liên thủ huyền dạ hoàn mỹ hóa giải, huyền giác một văn tiền không đến, còn chọc một thân tao, tần ra lại là điển hình một nghèo hai trắng. Đừng nói cấp tần ly phong phú của hồi môn, thậm chí còn nghĩ biện pháp đem đưa tới xính lễ nhặt đáng giá cắt xén không ít, cố tình tần ly cũng hảo, huyền giác cũng thế, ra tay hảo phóng tản mạn tính tình như cũ cùng từ trước giống nhau như lúc. Không có nhận người phiền bùn xỉn quỷ nguyên chủ hỗ trợ nhìn, lúc này mới thành thân không mấy ngày, tần ly nhưng không phải bắt đầu vì tiền phát sầu. Huyền giã lúc này tâm tình nhưng thật ra thực hảo. Thỉnh tế tiểu đại nhân làm bạn lang, rõ ràng là khâm thiên dám giúp đỡ suy đoán ra tới sao. Xem ra cái kia lão thần côn vẫn là có chút bản lĩnh. Bởi vì có tế tiểu đại nhân đi theo, mặc kệ cái gì trương học sĩ vẫn là lý học sĩ vương học sĩ, hết thể chảm với mã hạ, ngay cả đối chính mình không có hảo ý đại cứu tử đều đến ngoan ngoãn nghe lệnh. ân, quyết định, chờ thêm hôm nay, nhất định phải cấp tế tiểu đại nhân cùng khâm thiên giám mọi người mỗi người bao cái đại hồng bao. Phần 121 chương 124 Không phải nói còn phải cái đi canh giờ sao. Nghe nói tân làng quan đã đi tới ngoài cửa, Diệp huyền di tức khắc có chút há hốc mồm. Không thể nào, huyền dạ khi nào lợi hại như vậy. Phải biết rằng mấy ngày này tới nay, vì cấp huyền dạ cái ra vai phủ đầu, cho hắn biết, Diệp gia nữ không phải dễ dàng như vậy là có thể cưới đi. Diệp đình ngạn ngày ngày đều phải cùng kia mấy cái thần bí thủ con người, thương lượng đến nửa đêm. Thậm chí hôm nay buổi sáng, tướng công vẫn là thỏa thuê mãn nguyện. Xem Diệp đình ngạn cười dữ tợn, Diệp huyền di đều có chút đồng tình huyền Dạ. Nhà mình tướng công chính là nhiều vị các lao trong miệng trạng nguyên chi tài, muốn làm khó tập võ xuất thân huyền dạ, kia còn không phải một bữa ăn sáng. Trước mắt nếu lấy ra đầu huyền lương chủy thứ cổ sức mạnh, còn nghĩ ra để không chừng nhiều hung tàn đâu, kết quả khen ngược, nhanh như vậy liền đến, đống nhiên nghĩ đến, những cái đó cái gọi là thủ con người, không phải là bị huyền dạ cấp dọa tới rồi, bất chiến mà hàng đi. Còn không có nghĩ ra cái nguyên cớ, môn đã mở ra, huyền dạ sải bước tiến lên, trực tiếp bế lên Diệp Đình Phương, nhấc chân liền phải rời đi. A, Diêu Điển Di hoảng sợ, theo bản năng liền đi cản, thế tử, không thể. Lại vừa thấy mặt sau tướng công mặt, đều phải hát thành nổi thiết. Gia hỏa này căn bản không chịu một chút làm khó, một đường tiến quân thần tốc cũng liền thôi, hiện tại càng tốt, liền chính mình làm người huynh trưởng đưa muội muội xuất giá quyền lực cũng muốn cấp tước đoạt sao. Khí xài bước tiến lên, lôi kéo huyền dạ cánh tay trừng mắt. Vương ta muội muội. Đột nhiên đem ô Yếm nữ nhân ôm vào trong ngực, huyền dạ trên mặt tươi cười đã tràn ra một nửa. Không nghĩ tới lại bị Diệp Đình Ngạn vợ chồng cấp ngăn lại đường đi, Huyền Dạ mặt một chút trầm xuống dưới. Muốn nói Diêu Huyền Di cũng là cái lá gan đại, bằng không Nguyên Thư trùng, cũng không có khả năng vì Diệp Đình Ngạn chạy tới tần ly trước mặt đại não, mai cho đến cuối cùng bị Huyền Giác làm đủ, bức cho tự sát mà chết. Chỉ nàng thường xuyên nghe phụ thân nói lên Huyền Dạ rất nhiều hung tàn việc, trong xương cốt căn bản là đối Huyền Dạ sợ thực. Lúc này nhìn thấy Huyền Dạ sắc mặt không tốt, liền có chút bị kinh hãi, theo bản năng buông lòng tay. Diệp Đình Ngạn lại là càng thêm bực bội. Hảo A, đoạt chính mình muội muội không tính, còn chạy đến Diệp ra ra vẻ ta đây, tiểu tử này, thật cho rằng không ai có thể trị được hắn không phải. Hai người một cái ôm Diệp đình phương không buông tay, một cái làm bộ đi đoạt, người ngoài nhìn, rõ ràng là muốn đánh lên tới tiết tấu. Hoàng đến mặt sau tế tiểu đại nhân vội khuyên giải. Thế tử ra, ngài trước vông, lại phân phó Diệp đình ạ. Đình ạ, chớ có kích động. Đây chính là chính mình lần đầu tiên, hẳn là cũng là duy nhất một lần cho người ta đương bạn lang. Theo đuổi hoàn mỹ tế tiểu đại nhân quyết không cho phép có một chút nhi tỉ vết. Nhưng bất đắc dĩ hắn nói mới vừa rồi hảo xử, lúc này liên lụy đến Diệp Đình Phương, lại là một chút dùng cũng đã không có. Huyền dạ một bộ ngươi muốn đánh chỉ lo đánh, muốn ta buông phương tỷ nhi đó là không có khả năng cố chấp bộ dáng, Diệp Đình Nạn còn lại là tức xôi bặm ép, không ngừng nghiến răng, mãn nhãn đều là tiểu tử ngươi có phải hay không thiếu tấu? Không sợ bị đánh đúng không? Không sợ bị đánh tin hay không ta cắn ngươi? mắt nhìn này hai người liền phải náo lên một cái có chút thẹn thùng nữ tử thanh âm vang lên tới thế tử vừa rồi còn một bộ sú ngạnh bộ dáng huyền dạ sắc mặt trợn trở nên thật cẩn thận ai thanh âm chi onu nói là rung động đến tâm can đều không quá diệp đình phương lại chuyển hướng diệp đình Ngạn phương hướng ca phương tỷ nhi ngươi nói diệp đình nạn cũng lập tức chuyển giận mỉm cười một bộ mặc kệ diệp đình phương nói cái gì yêu cầu chính là vượt lửa quá sông cũng không chối từ bộ dáng hôm nay là ngày đại hỷ ca ca cùng thế tử Đều đừng nóng giận được không Diệp Đình Phương mềm thanh âm nói Một cái là một lòng che chở chính mình trưởng huynh Một cái là chính mình ái tận sương nam tử Diệp Đình Phương tự nhiên không muốn bọn họ Hai cái khởi cái gì xung đột Huyền dạ trầm mặt một chút Banh mặt biệt biệt níu níu nói Đại ca, mới vừa rồi là ta lỗ mãng Diệp Đình nạn cũng có chút ngượng ngùng, ân một tiếng, thanh thanh giọng nói nói Không phải ta muốn tìm ngươi cha Tân Nương tử muốn từ nhà mẹ Để người đưa ra đi, bằng không không hợp qu Huyền Dạ gật gật đầu, ý bảo Diệp Đình ngạn ngồi sồn xuống, đem Diệp Đình Phương phóng tới hắn bối thượng. Cảm ơn đại ca. Tuy rằng từ đầu đến cuối Huyền Dạ đều là banh mặt, nhưng như vậy thoái nhượng không thể nghi ngờ vẫn là kinh rất đầy đất đôi mắt. Tế Tiểu Đại Nhân tuy rằng là văn nhân, khá vậy chính mắt gặp qua, vô luận những người đó như thế nào xin tha, Huyền Dạ đều có thể mí mắt không nháy mắt giơ tay chém xuống tình cảnh. Đến nỗi Huyền Dạ mặt sau đón dâu đội ngũ, hơn phân nửa đều là từ cẩm y hệ vệ trung tuyển chọn ra tới. Không còn có người so với bọn hắn càng hiểu biết nhà mình lao đại là cái gì tính tình, căn bản chính là nói một không hai, một khi quyết định sự, chính là thiên hoàng lão tử cũng đừng nghĩ làm hắn thay đổi. Kết quả khen ngược, liền bởi vì Diệp ra tiểu thư một câu, liền lập tức không hề nguyên tắc thoái nhượng. Những người này như thế nào tưởng, huyền dạ mới sẽ không lý, hắn lúc này một lòng tất cả tại Diệp đình ngạn bối thượng Diệp đình phương trên người. Chính mình vị này đại cứu minh chính là cái tay chói gà không chặt văn nhân, sẽ không quăng ngã phương tỉ nhi đi. Làm Diệp Đình ngạn cóng đã là lớn nhất ngược bộ, như thế nào cũng không chịu đi bên ngoài chờ, mà là cha xa đôi tay, hộ non gả mái giả dường như, mở ra cánh tay hộ ở Diệp Đình ngạn bên cạnh người. Vì thế canh giữ ở bên ngoài một đám khách nhân, liền trơ mắt nhìn uy phong lấm lâm tân lang quan một đường nhắc mãi. tiểu tâm chút, bên này nhi, vừa nói vừa tay mắt lanh lẹ đem Diệp Đình ngạn chân trước một khối hòn đá nhỏ nhéo lên tới ném đến một bên. Cục đá tuy rằng thiểu, nhưng nếu là đại cứu ca dấm lên đi hoặc một chút làm sao bây giờ không sợ đại cứu ca quan ngã liền sợ hắn sẽ làm sợ bối thượng phương tỷ nhi quá mức tình hình quỷ dị làm sở hữu khách khứa đều tĩnh một chút trong lúc nhất thời quả thực muốn hoài nghi hai mắt của mình trước mặt cái này thật là có diêm vương sống chi xương yến vương thế tử huyền dạ mà không phải bị nơi nào toát ra tới đa tình quỷ cấp đoạt xá. ngay sau đó huyền dạ đột nhiên ngẩng đầu không vui nhìn quét mọi người giam chính chính là nói qua cưới vợ chính là náo nhiệt sự như vậy an tĩnh làm cái gì ánh mắt sở quét đến địa phương mọi người tức khắc cảm thấy giống như lùn một đoạn. Thẳng đến tiếng nhạc vang lên, Pháo Tề Minh, Huyền Dạ thu hồi tầm mắt, Đại Gia mới cảm thấy lại sống lại đây. Phía trước quả nhiên là Hảo Giác, Diêm Vương sống vẫn là Diêm Vương sống. Nhìn về phía Diệp Đình Phương tầm mắt càng là tràn ngập sùng bái. Có thể đem Diêm Vương sống biến thành bồ tát sống, này Diệp gia nữ quả người phi thường. Xem ra sau này nhất định phải cùng vị này Diệp tiểu thư đánh hảo quan hệ. Nói như vậy thật là tương lai phạm đến Huyền Dạ trong tay. Nói không chừng còn có một đường sinh cơ. Chiến trống vang trời chung, Huyền Dạ rốt cuộc từ Diệp Đình ngạn bối thượng tiếp nhận Diệp Đình Phương đầy cõi lòng cảm ơn đưa đến Tiệu Hoa phía trên. Thẳng đến đặt mình trong động phong trung, hai nghe đến nơi xa trong đại sảnh vui mừng ở Mỹ Thành, Diệp Đình Phương như cũ có một loại không chân thật cảm. Chính mình thế nhưng thành thân, gả người vẫn là chính mình đau lòng thư chung người. đã từng bởi vì thế nhưng xuyên đến một cái người trong sách thế giới, Diệp Đình Phương sợ hãi quá, cũng nghĩ tới muốn chạy trốn ly nhưng gả cho Huyền Dạ sau, Diệp Đình Phương chẳng những một lòng hoàn toàn an ổn xuống dưới, càng là đối kia đưa nàng tới rồi nơi này không biết lực lượng tràn ngập cảm ơn chi ý. bóng đêm tiệm thâm, Âu Mỹ Thanh dần dần an tĩnh lại, mệt mỏi một ngày, Diệp Đình Phương cũng đã mỏi mệt bất ham, xem nàng biểu tình mệt mỏi, bên cạnh hầu hạ nha hoàn vội tiến lên, thấp giọng nói: Thế tử gia phía trước phân phó qua, nói làm thế tử phi trước nghỉ ngơi, chớ có chờ hắn. muốn nói trên đời quy củ, Tân Lang Quan không đi vòng vèo phía trước. Tân nương chính là lại mệt cũng đến chờ. Nhưng đó là những người khác, huyền dạ nhưng không nghĩ chính mình người yêu chịu một chút ủy khuất, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ tất cả đều an bài thỏa đáng không nói, ngay cả bữa tối, cũng đều là đặc đặc phân phó phòng bếp làm Diệp Đình Phương yêu nhất ăn. Đến nỗi nói làm Diệp Đình Phương không ngồi chờ hắn, huyền dạ chính là luyến tiếp. Diệp Đình Phương đôi mắt đều phải không mở ra được, nghe Nha hoàng nói như thế, nhưng thật ra lại có chút tinh thần, lại là cố chấp lắc lắc đầu. Không cần, ta không mệt. Các ngươi không cần ở chỗ này thủ, trước đi xuống đi. Bọn nha hoàn buồn không dám rời đi, xem Diệp Đình Phương kiên trì, chỉ phải ứng. Tất cả mọi người đi rồi, phòng nội một chút hết sức can tĩnh, Diệp Đình Phương tay trống cằm, đầu một chút một chút, cùng gà con mổ thóc giống nhau, Mông Lung Gian bỗng nhiên cảm thấy không đúng, theo bản năng mở mắt ra, vừa lúc đối thượng một thân đỏ thấm hỉ bảo bình tĩnh nhìn nàng Huyền Dạ đôi mắt. Đêm, Diệp Đình Phương ngáp một cái, trực tiếp mở ra đôi tay, ôm lấy Huyền Dạ cổ, "Ngươi đã trở lại." Ân Huyền Dạ một phen tiếp được Diệp Đình Phương, hai tay một vốc, liền quen cửa quen nẻo đem Diệp Đình Phương an trí ở trong ngực. Ngay sau đó cúi đầu, cùng Diệp Đình Phương cái chán trông cái chán, cái mũi dán cái mũi, đôi mắt đối với đôi mắt, tầm mắt tham lam mà nhiệt tình, ách tiếng nói thấp thấp nói, "Ta thật là cao hứng a." Hai người ly đến gần, có thể nhìn nhìn thấy Huyền Dạ từng cây thật dài lông mi, như vậy nhấp nháy nhấp nháy nói hắn thật cao hứng tình cảnh, quả thực không thể lại manh. Diệp Đình Phương không chế không được, ở cặp mắt kia thượng trực tiếp vua một ngụm. Lại tiếp theo hạ gì? ở Huyền Dạ đường con duyên dáng môi mỏng thượng nhẹ nhàng cắn một chút. Ân, ta cũng thật là cao hứng. Đang nghĩ ngợi tới bằng không tiếp tục tới cái thân mật giao lưu, không nghĩ Huyền Dạ bỗng nhiên đầu sau này ngưỡng một chút, còn đằng ra một bàn tay, bưng kín miệng, mang theo chút lên án bộ dáng nhìn Diệp Đình Phương, mềm mại trong thanh âm còn lộ ra chút ủy khuất. Ngươi khi dễ ta? Ai ra? Thế nhưng so vừa nãy còn muốn manh, là mới vừa khi dễ xong người Diệp Đỉnh Phương bất giác lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch. Vô cùng cường ngạnh lấy ra huyền dạ tay, lại ở hắn trên môi vang dội hôn một cái, theo sau vứt cho huyền dạ một cái mị nhãn. Liền khi dễ ngươi. Ngươi không cho ta khi dễ, muốn cho ai khi dễ? Làm lão bà của ta khi dễ rõ ràng có chút bị diệp đỉnh phương khí thế cấp làm sợ, huyền dạ càng thêm ngoan ngoãn. Lão bà ngươi là ai? Ngươi. Ta đây có nên hay không khi dễ ngươi? Vẫn là nói ngươi không cho ta thân, muốn em như vậy xinh đẹp môi để lại cho những cái đó yêu diễm đồ đê tiện. Cho ngươi thân. Không cần yêu diễm đồ đê tiện làm như sợ Diệp Đình Phương sinh khí, Huyền Dạ vội dùng sức lắc đầu, thậm chí rõ ràng là lanh tình người, vì sợ trong lòng ngực Nhân Nhi sinh khí, thế nhưng bỗng nhiên nghiêng đầu về phía trước, có chút lấy lòng nói, cho ngươi, tất cả đều cho ngươi, ngoan nga, không khí, toàn cho ngươi, mệnh đều cho ngươi, như vậy nằm yên nhậm khi dễ bộ dáng, hơi kém không đem Diệp Đình Phương cấp manh choáng váng. Ngày thường thanh tỉnh khi, Huyền Dạ tự chủ kinh người, lại là lanh tỉnh quán tính tỉnh hai người ở chung khi. Mặc dù là như thế nào tình lùng lại hiếm khi chủ động biểu đạt ra tới. Diệp Đình Phương còn nghĩ, đời này đều sẽ không nhìn thấy huyền dạ thất thố bộ dáng đâu, không nghĩ tới say rượu sau, huyền dạ lại là như thế phong cách thanh kỷ. Đang nhìn chầm chầm trước mắt Tuấn Nhan suy nghĩ xuất thần, huyền dạ đống nhiên ngẩng đầu, hướng về phía Diệp Đình Phương nhuẩn miệng cười. Phương Tỷ Nhi, ta hảo vui vẻ. Ta không phải đang nằm mơ, ta thật sự cưới đến ngươi, đúng hay không? Ngươi vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi ta, đúng hay không? sẽ không rời đi ta cũng sẽ không không cần ta như vậy thật cẩn thận bộ dáng lại vui vẻ đến bay lên bộ dáng làm Diệp Đình Phương nước mắt hơi kém xuống dưới ngày thường chính mình trước mặt Huyền Dạ liền giống như không gì làm không được thần chỉ có từng nhìn thấy quá trên mặt hắn xuất hiện như vậy yêu ớt lại không tự giác lấy lòng bộ dáng ân Diệp Đình Phương thật mạnh gật đầu nhầm hai người đầu tóc phô điệp ở bên nhau ngốc tử ta như thế nào sẽ lại như thế nào bỏ được rời đi ngươi ngươi biết không vừa tới nơi này khi Ta rất sợ hãi, may mắn, nơi này có ngươi. Ta yêu ngươi à, thật sự, rất yêu rất yêu ngươi. Đang nỉ non, một cổ mạnh mẽ đông nhiên đánh út lại, Diệp Đình Phương ngẩng đầu, đối diện thượng một đôi phảng phất đựng đầy rượu ngon làm nhân tâm say con ngươi. chương 125, Huyền dạ mở tròn mắt, theo bản năng liền phải xoay người ngồi dậy, đông nhiên nghĩ đến cái gì, vội túi đầu nhìn lại, cả người đều cương ở nơi đó. Tình mỹ huyên ương hí thủy đối gối thượng, phủ kín gấm vóc dường như tóc đen. Một cái hai trong mắt nhắm chặt kiểu diễm như hoa nữ tử, chính vô cùng ngoan ngoãn nằm ở chính mình trong khuỷu tay, thanh thiển hô hấp, quả thực có thể làm nhân tâm đều phải hóa. Quá mức tốt đẹp tình cảnh, Huyền Dạ nhất thời lại có chút nằm mơ cảm giác. E sợ cho chính mình động tác sẽ quấy nhiều đến Diệp Đình Phương, Huyền Dạ lại chậm rãi nằm trở về, thậm chí bảo trì cùng Diệp Đình Phương mặt đối mặt động tác, mãi cho đến ánh mặt trời đại lượng. Mở to mắt kia một khắc, Diệp Đình Phương còn có chút ngây thơ, nhìn trước mặt Huyền Dạ phóng đại tuôn nhan, người hì hì bóp chặt đêm gương mặt và mèo. Phần 122. Đêm. Sớm tự còn không có xuất khẩu, lại la đổi thành một tiếng đau hô, phản phất bị xe nghiền áp quá thân thể đi theo đảo hồi gối đầu thượng. Làm sao vậy? Huyền Dạ hoảng sợ, vội tho lại gần xem, Hoàng đến Diệp Đình Phương dùng sức đi đẩy đầu của hắn, chuyển qua đi. Nay một thân tím tím xanh xanh a, quả thực không mặt mũi gặp người. Bạn Diệp Đình Phương duyên dáng gọi to, chân run rẩy gian, một thân kiểu diễm phong cảnh cũng bị Huyền Dạ thu hết đáy mắt. Huyền dạ ánh mắt tức khắc trở nên u ám. Nhận thấy được không thích hợp Diệp Đình Phương biểu tình hoảng sợ đến cực điểm, càng thêm dùng sức đem chính mình bao vây ở trong chăn, đáng thương vô cùng nói: "Đêm, đừng nói chuyện." Lại bị Huyền dạ liền người mang chăn ôm vào trong ngực. Đêm qua thảm thống ký ức hay còn ở trước mắt, hoàn toàn tỉnh táo lại Diệp Đình Phương quả nhiên một cử động cũng không dám. Ước chừng qua non nửa cái canh giờ, Huyền dạ mới khôi phục từ trước bình tĩnh tự giữ. Lại ôm Diệp Đình Phương đi tắm một phen. Phân phó chờ đã lâu hạ nhân đưa tới quần áo. Chờ hai người thu thập sạch sẽ ra cửa khi, bên ngoài đã là mặt trời lên cao. Đem cái Diệp Đình Phương cấp xấu hổ. Hôm nay chính là muốn bái kiến ra ông, kết quả huyền dạ khen ngược, lại là cùng chính mình hồ nháo đến lúc này. Tuy rằng biết Yến Vương đối nàng rất có hảo cảm, Diệp Đình Phương lại như cũ thấp thỏm không thôi. Cho đến tới rồi Yến Vương Sân, nhìn đứng ở trong viện một bộ ngẩn cổ chờ mong bộ dáng Yến Vương, Diệp Đình Phương càng là ngượng ngủng, vội nhanh hơn bước chân cùng Huyền Dạ một tả một hữu đỡ lấy Yến Vương. Phụ Vương, Yến Vương trong khoảng thời gian này thân thể đã hảo đến nhiều, đi đường tự nhiên không cần người nâng, nhưng Diệp Đình Phương cùng Huyền Dạ như vậy khẩn trương bộ dáng, như cũ làm hắn rất là hưởng thụ, đặc biệt là nhìn nhi tử trên mặt ít có nhu hòa cũng hạnh phúc chi ý, Yến Vương càng là cảm thấy một lòng đều bị tắc đến tràn đầy. Có thể tìm về nhi tử, còn có thể chính mắt nhìn thấy nhi tử cưới vợ, nói không chừng lại qua không lâu, Yến Vương phủ còn sẽ nên đón mới tinh sinh mệnh, như vậy vui vẻ nhi tử. Căn bản là Yến Vương từ trước tưởng cũng không dám tưởng. Thậm chí quá nhiều khát khao cùng chờ mong, làm Yến Vương quả thực cảm thấy hiện tại thời gian, liền cùng trộm tới giống nhau không chân thật. Cấp Yến Vương kính tức phụ trà sau, lão quản gia liền lánh cả nhà trên giới lại đây cấp Diệp Đình Phương dập đầu, cùng nhau dâng lên, còn có một quyển sổ sách. Tuy rằng sớm biết rằng Yến Vương phủ liền hai cái chỉ biết kiếm tiền sẽ không tiêu tiền quang côn thôi, Diệp Đình vương đối trong Vương phủ hẳn là tài vụ tràn đầy một chuyện đã có chuẩn bị tâm lý. Mà khi nhìn đến sổ sách thượng kia khổng lồ sản nghiệp khi, Diệp Đình Phương vẫn là ngây dại. Tiệm cơm, tiểu lầu, cửa hàng bạc, người xem hoa cả mắt không nói, còn đều kinh doanh thực hảo. Ngay từ đầu Diệp Đình Phương còn có chút không hiểu, rốt cuộc kiến vương cũng hảo, huyền dạ cũng thế, rõ ràng nhìn chính là sẽ không quản lý tài sản, như thế nào thủ hạ có nhiều như vậy thứ tốt. Nghĩ lại tưởng tượng lại rất mau minh bạch, cũng là, này ra hai đều là không kém tiền chủ, lấy lương cao tự nhiên có thể xính tới có năng lực quản lý giả nếu là mặt khác gia tộc nhiều như vậy có thể kiếm tiền sản nghiệp nói không thật sớm liền có người đỏ mắt muốn động thủ đoạn nhưng cố tình yến vương cùng huyền dạ, hai đời nhân thủ đều là đã có cẩm y y vệ diễm vệ tư như vậy hung tàn thủ hạ có người kia không có mắt dám đến bọn họ sản xe quấy rối tương so với yến vương cùng huyền dạ trong tay tài phú cha cấp chuẩn bị như vậy nhiều cửa hàng không thể nghi ngờ là gặp sư phụ nơi này còn có một quyển sổ sách lao quản gia lại truyền đạt một quyển diệp đình vương mở ra Tầm mắt lại là một đốn. Nếu nói mới vừa rồi kêu buồn quyển sách là chậu châu náu kia này buồn quyển sách chính là ra bên ngoài giải tiền. Thậm chí còn có không ít bút cựu bạc, hướng đi thành mê, căn bản liền cái đứng đắn qua tay người đều không có. Trong lòng đống nhiên nhẹ dự. Có thể từ Yến Vương cũng huyền dạ trong tay, hổ khẩu đoạt thực người, sợ cũng chỉ có một vị. Như vậy cơ mật sự, phụ vương thế nhưng cũng tất cả đều quán tới rồi chính mình trước mặt. Xem diệp đình phương vương quyển sách, quản gia cười ha hà nói. Chủ tử y tứ, về sau chỉ cần là liên lụy đến tiền tài sự, thế tử phi đều có thể làm chủ. Nếu là thế tử phi cho rằng nơi đó có cái gì không ổn, cũng cứ việc phân phó lao nô. Không có gì không ổn Diệp Đình Phương vội lắc đầu, nói giỡn, nàng chính mình bản lĩnh chính mình rõ ràng, duy nhất thắng qua nguyên chủ, chính là nàng đối thời cuộc nắm chắc, nhưng nguyên chủ có thể biến cắt thành vàng sinh ý thủ đoạn, lại là rốt đặc cắn ai, này sổ sách còn làm phụ vương phóng liền hảo. Ta chính là có một cái kiến nghị Diệp Đình Phương châm trước câu chữ nói. Ta nghe thứ ba ca nói, liệt quốc ở ngoài, còn có rất nhiều cái không biết quốc gia, bọn họ từ trên biển quay lại, hành tung không thể cân nhắc, nhà chúng ta nếu tài vật đầy đủ, không ngại cũng nhiều đi thăm dò một phen, nếu có thể có điều đến, đối triều đình không thể nghi ngờ cũng là kiện rất tốt sự. Cái này kiến nghị, lại không thể nghi ngờ càng nhiều xuất phát từ tư tâm. Không giải quyết lục hoàng tử tử kiếp, huyền giác liền tùy thời có khả năng đăng cơ thượng vị, chính mình cùng huyền dạ xem như hoàn toàn đắc tội hán. Như thế nào cũng muốn cho chính mình lưu điều đường lui không phải. Quản gia gật đầu hẳn là, tiếp nhận sổ sách, lùi lại đi ra ngoài. Tiến vương bốn dĩ đang ở trong phòng nhắm mắt dưỡng thần, nghe nói lao quản gia lại đem sổ sách mang về tới, chợt mở mắt. Phương Tỷ Nhi nói như thế nào. Quả nhiên không hổ là diệp tướng dạy dỗ ra tới nữ nhi, thế tử phi thật thật là ít có đại gia phong độ. Lao quản gia cảm khái không thôi. Nhiều như vậy ngân lượng, Tiến vương phủ tài phú, nói là phú khả địch quốc cũng không quá đương nhiên sẽ có như vậy cục diện cũng là đức tông cố ý thúc đẩy đều nói khó được chi hóa lệnh người hành phương chậm nhìn thấy như vậy 8 ngày tài phú người bình thường chắc chắn hoa mắt say mê thế tử phi lại là từ đầu đến cuối cũng chưa biểu hiện ra nửa điểm tham dục lao nô nhìn thế tử phi hẳn là nhìn ra chúng ta trong phủ hoa đi ra ngoài ngân lượng hướng đi ô nói như thế nào thế tử phi ý tứ hết thảy như cũ liền hảo con có thế tử phi đề nghị nói vì triều đình về sau kế Chúng ta trong phủ có thể dẫn đầu sáng lập đường biển. Tiến vương vốn là lệnh qua trên giường, nghe vậy một chút ngồi dậy, sau một lúc lâu ha ha cười to. Còn ta quả nhiên là cái có phúc, có thể cưới như vậy một vị hiền thê. Cái gọi là thê hiền phu hòa hiếu, tự mình dạy dỗ huyền dạ lớn lên, tiến vương đối đứa con trai này tự xưng là cũng coi như rất là hiểu biết, không riêng không phải vô tình người, ngược lại trí tình trí nghĩa. Nếu nhiên suốt cuộc đời, không có người yêu thương cũng liền thôi, thật là động tâm, tất nhiên bất kể hậu quả trời sụp đất nước. Nếu nhiên Diệp Đình Phương là cái có dạ tâm, hoặc là ngu xuẩn, lấy huyền dạ sâu tình, tất nhiên sẽ vì chi vạn kiếp bất phục vẫn cứ bất hối. Đó là Yến Vương tuyệt không nguyện nhìn đến. Kia hai cái sổ sách đã là Yến Vương thành tâm tiếp nhận Diệp Đình Phương cái này con dâu ý tứ, cũng là một loại thử. Nếu nhiên Diệp Đình Phương là cái thông minh, còn có thể lấy đại cục làm trọng, Yến Vương tự nhiên mừng rỡ đem toàn bộ Yến Vương phủ vinh nục chìm nổi giao cho trong tay đối phương. Nếu không, sợ là Yến Vương muốn phí chút tâm huyết mới có thể giữ được nhi tử con dâu. Cũng may Diệp Đình Phương biểu hiện thực làm Yến Vương vừa lòng, bao gồm thăm dò đường biển đề nghị. Nhìn thấy Lao chủ tử vui vẻ, quản gia cũng đi theo cười cái không ngừng. Liên biết Diệp cô nương nhất định sẽ làm Vương gia vừa lòng, phải biết rằng, lúc trước Vương gia mệnh chính là toàn lại gần Diệp cô nương mới có thể cướp về đâu. Sớm tại lúc ấy, Lão quản gia liền tin tưởng vững chắc, thế tử phi căn bản chính là Yến Vương Phủ Phúc Tinh mới đúng. Có cường đại tài lực người bảo đảm chứng. Diệp Đình Phương làm cô dâu đi theo Huyền Dạ một khối tiến cung bái kiến Đức Tông cũng Hoàng hậu nương nương cùng với những cái đó phi tần khi chuẩn bị phong phú lễ vật đưa cho Đức Tông cùng Hoàng hậu nương nương chủ yếu là Diệp Đình Phương am hiểu tuyệt dung phi phải một bộ ái mộ đã lâu kim lộ trai đặc chế châu đáo trang sức kia mới mẹ độc đáo kiểu dáng hoa mỹ hình thức tức khác làm dung phi yêu thích không buông tay đảo không phải nói dung phi liền mua không nổi này đó Đức Tông trước mặt chuyên sủng nhiều năm như vậy còn có cường hữu lực nhà mẹ để duy trì. Dung Phi trong tay ngân lượng tự nhiên cũng coi như phong phú. Nhưng không chịu nổi có một đôi nhi miệng ăn núi lở rồi lại ra tay tản mạn nhi tử con dâu A. Thường xuyên hàng ngàn hàng vạn hai tiếp tế nhi tử dưới, Dung Phi đỉnh đầu cũng có chút túng quẫn, phía trước thấy những cái đó trang sức hình thức, tuy rằng thích đến không được, lại vẫn là khẽ tắn môi nhịn xuống không mua. Lúc này lại bị Diệp Đình Phương coi như quả kỷ niệm nhẹ nhàng liền đưa đến trước mặt, Dung Phi lại như thế nào cũng cao hứng không đứng dậy. Tiêu diệp ra nữ trước mắt nhưng đứng đắn là hoàng thượng cũng hoàng hậu nương nương trước mặt hôn nhân, bởi vì ra tay hào phóng, trong cung trên giới nhắc tới nàng đều là khen không dứt miệng. Tiến vương phủ có tiền, Dung Phi cũng biết, nhưng bởi vì phía trước tổn quá làm diệp đỉnh phương gả cho huyền giác ý tưởng, Dung Phi cũng cố ý làm người điều tra quá, biết diệp ra yêu thương nữ nhi giới, chính là cấp ra một nửa gia sản, làm của hồi môn, mà sở hữu của hồi môn. Chủ đánh diệp đỉnh phương nghiên cứu chế tạo ra tới thực đơn diệp gia tiểu lầu cũng duy nhất buôn bán diệp đỉnh phương đặc chế rượu ngon quá rượu, nói là mỗi ngày hốt bạc cũng không quá. Làm dung phi nhìn diệp đỉnh phương chính là cái có thể sinh ngân lượng kim và hoa. Đến nỗi nói con dâu tần ly mỗi ngày suy cái khổ qua mặt, một bộ khắp thiên hạ đều thực xin lỗi nàng bộ dáng. Cả ngày muốn khóc không khóc, một bộ ủy khuất vô cùng hồ ly tinh bộ dáng là cho ai xem đâu. Cũng không nghĩ chính mình có mấy cân mấy lượng, liền nàng cái kia lòng tham không đáy nhà mẹ đẻ. Đừng nói cấp huyền giác trợ lực, không kéo chân sau, Dung Phi cảm thấy chính mình đều phải niệm A-di đà phật. Thật là không nghĩ ra, Nhi tử rốt cuộc là kia con mắt nhìn thấy, Tần Ly sẽ cho hắn mang đến 8 ngày hảo vẫn đâu. Chương 126 Hai nghe đến ngồi ngay ngắn ở chủ vị thượng Dung Phi vô cùng khắc nghiệt chỉ cây dâu mà mắng cây hoè, Tần Ly đôi mắt lại bịt kín một tầng sương mù. Ở Diệp Gia Khi, đừng nói ai mắng, Diệp Hồng Sương cũng hảo, Lão Phu Nhân cũng thế, liền cùng nàng nói chuyện khi đều là nhu thanh tế ngữ. Thanh âm cũng chưa cao hơn. Mặc dù là Diệp Đình Phương cái này tướng phủ Thiên Kim trở về, từ vài vị chủ nhân cho tới trong phủ nha hoàn cũng không một người đối nàng lời nói là nhạt. Đến nôi nói trở lại Tần gia sau, ăn mặc chi phí tuy rằng có chút mẹn quất nhưng Tần gia già trẻ, cái nào không phải nhìn Tần Ly sắc mặt độ nhật. Tần xuyên cái này Tần phủ độc đinh mầm bị Tần Ly tâu sau, quay mặt đi tới còn phải nịnh bợ nàng. Nhưng từ thành thân sau, Dung phi hồi hồi thấy nàng đều là kẹp dao giấu kiếm. Còn cùng huyền giác nói thật dễ nghe, nói cái gì là dạy dỗ nàng, làm tần ly xem ra, rõ ràng chính là xem nàng không vừa mắt, muốn mắng nàng đã quyền thôi. Mỗi ngày khóc tang cái mặt cho ai xem đâu. Dung Phi thật muốn bị nàng như vậy muốn khóc không khóc bộ dáng cấp khí điên rồi, ngay sau đó hướng tới cái bản đột nhiên trụ một chút, nhìn tần ly chẳng những không có thay đổi ý tứ, còn trong mắt dương dương lại căm giận không thôi bộ dáng, Dung Phi ước lượng khởi trên bàn trung trà liền tạp lại đây. Nàng cũng là lưu trữ đúng mực đâu. Trung trả nhưng thật ra không nện ở tần ly trên người, mà là rừng ở nàng dưới chân, một giọt nước trả thấm ướt tần ly dày đều Nơi này là Hoàng Cung, Hoàng Cung ngươi biết không? Ngươi là ngôi sao trổi dáng thế sao? Chứ bỏ sẽ khóc ngươi còn sẽ làm gì? Có thể gả cho giác nhi, ngươi như vậy thân phận còn có cái gì không vui, lại nhìn một cái thành thân lâu như vậy, ngươi đều làm cái gì, mỗi ngày liền sẽ kéo hắn chân sau. Hôm qua cái huyền giác vào cung, Dung Phi kinh ngạc phát hiện, như vậy đại lãnh thiên. Nhi tử thế nhưng xuyên kiện đơn tầng áo kép, trên tay liền cái lò sưởi cũng không có, đông lạnh đến đỏ bừng. Dưới gối liền như vậy một cái nhi tử, chính là mấy ngày nay đối huyền giác có chút thất vọng, lại như cũ là dung phi đặt ở đầu quả tim đau mệnh căn tử. Còn tưởng rằng nhi tử cưới vợ, về sau liền có thể thiếu thao chút tâm đầu, nào nghĩ đến, tần ly thế nhưng liền huyền giác bên người những cái đó hầu hạ hạ nhân đều không bằng. Lại nhìn một cái hôm nay cái tiến cung huyền dạ, từ trong ra ngoài, đều là mới tinh quần áo. Thậm chí ngự hoa viên nơi đó gió lớn chút, dung phi còn chính mắt nhìn thấy kia diệp gia nữ vội không ngừng giúp đỡ huyền dạ đem áo choàng mang cho hệ gian chắc. Kia lấy phu vi thiên bộ dáng, mới là làm nhân thê tử nên có buồn phận sao? Lại nghĩ đến hoàng hậu phía trước sẽ nghiêm lệnh tần ly không chuẩn lại vào cung, lúc ấy dung phi còn cảm thấy xấu hổ buồn bực, lúc này lại là vô cùng lý giải hoàng hậu tâm tình. Nếu không phải bởi vì nhớ mong nhi tử, dung phi thật hận không thể cái này con dâu vĩnh viễn không cần xuất hiện ở chính mình trước mặt hảo. bằng không. Thật sợ chính mình sớm muộn gì sẽ bị tức chết. Nhưng ai làm chính mình liền một cái nhi từ đâu, thật là buông tay mặc kệ, khá vậy Luyến Tiết ca. Tân Ly nước mắt tức khắc rơi vào càng cấp, đáy mắt chung càng là loẻ ra một màn toán độc chi sắc, ngay sau đó đông nhiên thỉnh thịch một tiếng hướng tới trên mặt đất quỳ xuống. Nàng dưới chân, nhưng bất chính là kia nát mảnh sứ một phấn Ngươi, Dung Phi không nghĩ tới nàng sẽ có này động tác, rõ ràng sửng sốt một chút, ngay sau đó tức khắc giận không thể ắt. Ở trong cung lăn lộn lâu như vậy, Cái gì âm hiểm độc các quỷ kế không có gặp qua. Phần 123 Tần ly này rõ ràng muốn dùng khổ nhục kế tới hại chính mình. Như vậy một quỳ, đầu gối nhi nhất định sẽ bị thương, nhi tử lại đối cái này hồ ly tinh muốn chết muốn sống che chở. Nhất thời kinh giận giao thoa, cắn răng nói. Đem nàng kéo. Câu nói kế tiếp còn không có nói xong, liền có tiếng bước chân chuyển đến, ngay sau đó huyền giác vội vàng mà nhậm, liếc mắt một cái nhìn thấy trên mặt đất quỷ không ngừng rơi lệ tần ly, sắc mặt một chút khó coi cực kỳ. Mẫu phi. Dung phi một lòng một chút chầm đi xuống. Không đợi nàng mở miệng, tần ly đã hai mắt đấm lệ doanh doanh xem qua đi, bi thanh nói. Điện hạ. Trong miệng nói, thân hình mềm nũng, hướng tới trên mặt đất ai qua đi. Huyền giác hãi nhảy dựng, vội phi phát qua đi, đem người tiếp được. mau truyền thái y yể. Chờ bế lên tần ly, chậm nhìn thấy trên mặt đất mảnh sứ vỡ, còn có nhẹ nhẹ vết máu, huyền giác càng là kinh giận giao thoa. Mẫu phi. Người sao lại có thể? Còn có một câu huyền giác chưa nói, đời trước lúc này, tần ly chính là liền hoài thượng hải tử. Mà tần ly trong bụng hoàng trưởng tôn, lúc trước cũng là cho huyền giác đoạt tự, gia tăng rồi dày nặng lợi thế. Cho nên đã nhiều ngày, huyền giác ngày ngày sớm hồi phủ, nhìn tần ly, cùng nhìn cái gì dễ toái phẩm dường như. Cũng chính là dung phi nơi này, bằng không huyền giác thật là nơi nào đều không được tần ly đi. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình mẫu phi đối với chính mình khi nói chuyện êm đẹp, sau lưng lại như thế tâm tàn nhẫn lại là như vậy cha tấn ly nhi nhất thời nhìn dung phi ánh mắt cơ hồ cùng muốn ăn thịt người giống nhau giác nhi ngươi đây là cái gì ánh mắt không nghĩ tới tần ly như vậy vụng về kỹ thuật diễn chính mình kia xuân nhi tử thật đúng là tin dung phi biểu tình quả thực muốn giết người nếu là mẫu phi nói ta căn bản không có phần nàng là tiện nhân này cố ý quỷ gối nơi đó mục đích chính là muốn ly gián ngươi ta mẫu tử giác nhi ngươi là tin nàng vẫn là tin mẫu phi mặc dù như vậy hỏi dung phi lại như cũ tin tưởng tràn đầy Mấy năm nay vì nhi tử, Dung Phi không biết ăn nhiều ít khổ, tự nhận biển lửa nhảy, đau sân sớm, huyền giác cũng nhất hiếu thuận, mỗi khi trong lén lút đều sẽ cùng Dung Phi nói, chờ hắn sau khi lớn lên, nhất định hảo hảo hiếu thuận Dung Phi, muốn cho Dung Phi làm trên đời tôn quý nhất hạnh phúc nhất người. Đừng nói một cái tần ly, chính là mười cái tần ly, ở nhi tử cảm nhận chung địa vị, cũng nhất định so không được chính mình. Chỉ Dung Phi như thế nào cũng không nghĩ tới, huyền giác trực tiếp tức giận nói. Mẫu phi! Ngươi thật là cái kia đau ta mẫu phi sao? Phàm là ngươi chẳng sợ có một chút nhi đáng thương nhi tử, sao có thể đối ly nhi hạ như thế tàn nhẫn tay? Nàng là ngài con dâu, ngài như thế nào liền bỏ được đem trong cung những cái đó sửa trị người đáng sợ kỹ xảo, dùng đến ly nhi trên người. Ngươi, ngươi nói cái gì? Bị huyền giác như vậy lạnh như băng muốn ăn thịt người dường như ánh mắt nhìn chằm chằm, lại nghe được hắn này một phen chu tâm chi ngữ, dung phi cả người đều tròn váng, ngay sau đó càng là thương tâm muốn chết, nhi. Ở ngươi trong lòng, mẫu phi, mẫu phi thế nhưng chính là như vậy sao. Nhiều năm như vậy, mẫu phi vì ngươi trả giá nhiều ít, người khác không biết, ngươi còn không rõ ràng làm sao. Ngươi giờ nhiều bệnh, khi có sốt cao. Mỗi khi ngươi bệnh khi, mẫu phi liền trắng đêm không miên, không nhìn thấy ngươi thiêu lui ra tới, liền đôi mắt cũng không dám hợp nhất hạ. Đều nói bệnh ở nhi thân, đau ở nương tâm, lúc ấy hận không thể lấy thân đại chi. Mẫu phi còn nghĩ, mẫu phi giác nhi trưởng thành, về sau. Mẫu Phi liền có thể thiếu thao chút tâm, thưởng hưởng thanh phúc. Người thế nhưng, Dung Phi nói, đã là thương tâm muốn chết. Thượng một lần Nhi Tử lấy chết tương bước, làm chính mình đồng ý hắn nên thú tần ly. Lúc ấy Dung Phi cho rằng không còn có chuyện gì, có thể càng làm cho nàng đau buồn. Lúc này mới biết được, tương so với Thượng một lần, Nhi Tử từ bỏ, mới là nàng chính mình càng không thể chịu được. Huyên giác cùng Dung Phi rốt cuộc tình cảm thâm hậu, xem nàng khóc thành như vậy, cũng không khỏi chua sót, sắp thanh nói. Mâu phi. Không nghĩ, trong lòng ngực hắn Tần Ly lại là đúng lúc vào lúc này tỉnh dậy, làm như đột nhiên phát hiện chính mình thế nhưng bị ôm, vội dãy rủa suy nghĩ muốn xuống dưới, trong miệng còn không ngừng xin Khoang Dung. "Điện hạ, ngài mau buông ta xuống." Mẫu phi, Tức phụ Nhi biết sai rồi, Tức phụ Nhi cho ngài dập đầu, ngài chớ có trách cứ điện hạ, đều là Tức phụ Nhi không hảo." Một phen lời nói làm vốn đã có chút mềm lòng Huyền Giác sắc mặt lại biến thành xanh mét, nhìn Dung Phi cứng rắn nói: "Mẫu phi thật là xem Nhi tử không vừa mắt." Đơn giản đánh giết liền hảo, nhi tử là ngài sở sinh, tự không dám có điều câu hán hận, nhưng ly nhi kích thích quá lớn, Dung Phi chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, nếu không phải hai bên cung nhân đỡ, nhưng không phải muốn té ngã. Mẫu Phi không thoải mái nói, ngồi nghỉ ngơi một chút đi, huyền giác lại là không có quá khứ đỡ ý tứ, thậm chí trong giọng nói chưa hết chi ý, rõ ràng là cảm thấy mẫu Phi cố ý trang nu nhược, tới uy hiếp hắn rốt cuộc tần ly đầu gối chỗ, chính là đỏ thắm một mảnh. Ngược lại là Dung Phi phía trước nhưng vẫn luôn hảo hảo ngồi. Một mảnh hỗn loạn gian, Thái Y Ly cũng vội vàng đuổi tới, chờ nhìn thấy Tần Ly bị thương, Dung Phi cũng một bộ tử khí trầm trầm tùy thời đều sẽ khé xỉu bộ dáng, tức khắc hoảng sợ, vội trước cấp Dung Phi làm kiểm tra, rõ ràng là kinh giận thương tâm quá độ gây ra. Lại nhìn lên Huyền Giác trầm khuôn mặt, chỉ ôm hắn vị kia vương phi, lại không chịu xem Dung Phi liếc mắt một cái, hoảng hốt gian liền minh bạch cái gì, còn thất thần làm gì, còn không mau lại đây cấp vương phi bắt mạch. Huyền giác tức giận nói, đến nơi nói Dung Phi trước mắt là chuyện như thế nào, lại là liền hỏi một tiếng đều không có. Dung Phi tức khắc nản lòng thái trí, đứa con trai này trong lòng, sợ là nhận định chính mình đều là làm bộ đi. Nhưng rõ ràng cái kia tiện nhân mới là trang. Thái y ghi rõ ràng có chút bị huyền giác bạo nộ dọa, vội không ngừng chạy chậm tiến lên, lại giúp tần ly kiểm tra, ngay sau đó đông nhiên túc hạ mày, thật cẩn thận nói. Vương Phi bộ dáng, có chút, như là hỉ mạch đâu. Tuy rằng còn không quá có thể lấy ra tới, nhưng Thái Y lại là phụ khoa cao thủ, vẫn là có thể suy đoán cái 8, 90 rời 10 Huyên giác gật gật đầu, nhất thời vui buồn lẫn lộn. Chính mình trưởng tử quả nhiên cùng đời trước giống nhau, đúng giờ đã đến, thả lần này, thân phận muốn so đời trước còn muốn tôn quý, bởi vì Tần Ly chính là chính mình cưới hỏi đảng Hoàng Vương Phi, mà không phải đời trước, Vương Phi vị trí bị diệp đỉnh phương nữ nhân kia cấp chiếm. Cũng chỉ là, trưởng tử vận mệnh giống như có chút nhiều thai nạn. Hãy còn nhớ rõ đời trước, cũng là lúc này, Diệp Đình Phương kia độc phụ biết Ly Nhi người đang có thai, liền cố ý va chạm với nàng, làm hại Ly Nhi hơi kém không giữ được trong bụng hài Nhi. Là chính mình trong cơn giận giữ buộc Diệp Đình Phương lấy huyền dạ tâm đầu huyết, hợp với dùng để uống mấy ngày, mới tính hoàn toàn an ổn xuống dưới, hoàng trưởng tử chung có thể bình an Giáng sinh. Còn nghĩ này một đời không có Diệp Đình Phương từ giữa làm khó dễ, Nhi tử liền sẽ tới càng thuận lợi đâu, khen ngược, thế nhưng lại hơi kém chết ở mẫu phi trong tay. Phẫn nộ ở ngoài, còn có chút mừng thầm, nhi tử như cũ cùng đời trước, có tương tự trải qua, hẳn là biểu thị, chính mình đang cơ chi lộ, mặc dù có chút suy sụp, nhưng cuối cùng như cũ có thể tâm tưởng sự thành đi. Đến nỗi bên cạnh tần ly, rũ xuống trong mắt hiện ra một tia mưu kê thực hiện được khoái ý. Nàng Nguyệt tin luôn luôn chuẩn, lần này chậm lại mấy ngày, cũng đã có cái này hoài nghi, trước mắt nhìn, thế nhưng là sự thật. Sự tình quan hài nhi, tin tưởng huyền giác càng sẽ không thông cảm dung phi. Cũng chỉ là vương phi thể nhược, lúc này lại té ngã một cái, trong bụng thai nhi, sợ là ngồi không xong thái ý để nói tiếp. chương 127. Thai nhi, không xong Thần ly rõ ràng có chút bị dọa. Tương đối với tần gia gia thế mà nói, nàng tự nhiên xem như chèo cao. Cũng phi thường minh bạch, chạy nhanh sinh hạ hải tử, tốt nhất vẫn là đứa con trai, đôi chính mình quan trọng ý nghĩa. Cũng chính là thật sự chịu không nổi dung phi đối nàng khắc khe, mới nghĩ đập nổi dìm thuyền, làm huyền giấc cùng dung phi hoàn toàn quyết liệt. Thả phía trước, tuy là hoài nghi chính mình hoặc là có mang, lại còn tâm tồn may mắn, nghĩ chơi điểm nhi vô thương trở ngại nho nhỏ thủ đoạn, đặt tới mục đích của chính mình liền hảo. Như thế nào cũng không nghĩ tới, chính mình thế nhưng vô cùng xác thực mang thai không nói, còn bởi vì này một quỷ xúc phạm tới trong bụng thai nhi. Nhất thời sợ tới mức nước mắt chạy càng cấp, dùng sức méo huyền rắc vào áo, ai thanh nói. Điện hạ, điện hạ cứu cứu, cứu cứu con của chúng ta. Ta muốn đứa nhỏ này, ta không cần hài tử sẽ ra chuyện. Hảo hảo hảo huyền giác tự nhiên là liên thanh đồng ý, lại hướng về phía trên giường mắt lạnh hướng bên này nhìn Dung Phi nói, mẫu Phi, trước mắt nên làm như thế nào mới hảo? Con có, ngài thuộc hạm nhưng có thiện phụ khoa thần y Nếu nhiên là ngày xưa, nghe nói con dâu có thai, chính mình thực mong là có thể lên cấp làm tổ mẫu, Dung Phi tất nhiên đã sớm mừng rỡ như điên, lúc này nhìn, lại là ôm nhau cho nhau cổ vũ con dâu nhi tử, lại là nửa điểm nhi giao động cũng không. Nhi tử con như vậy, chính là có tôn tử. Chính mình lại có thể có cái gì trông cậy vào sao? Lập tức liền đứng dậy đều chưa từng. Ngươi tức phụ nhi đặt ở nơi này, ngươi tự nhiên sẽ không yên tâm, ta khá vậy, không dám lưu. Huyền giác rõ ràng sửng suốt một chút, bình tĩnh hạ, huyền giác hậu chi hậu giác ý thức được, chính mình mới vừa rồi đối với mô phi khi, thái độ không thể nghi ngờ có chút quá kịch liệt, cũng may thai y hề trần bệnh, chứng thực chính mình phỏng đoán, tần ly quả nhiên mang thai. Còn nghĩ như vậy đại hỷ sự, dung phi chính là có bao nhiêu đại hoán khí Cũng tất nhiên sẽ tiêu, càng sẽ xem ở tần ly là nhà này đại công thần phân thượng, cùng tần ly tiêu tan hiểm khích lúc trước, như thế nào dung phi nhìn, toàn không phải như vậy hồi sự nhi. Xem huyền giác biểu tình kinh ngạc, dung phi có chút không đành lòng rất nhiều, càng có rất nhiều nản lòng thoái trí, lại là không chịu lại xem huyền giác phu thê. Ly đóng chính là phụ khoa thánh thủ, người đem hắn mang về đi. Huyền giác trệ một chút, ôm tần ly tay lại bất giác hơi hơi dùng sức, một hồi lâu hoàn thành nói. Mẫu phi bên người lâm ma ma, tần ma ma đời trước biết tần ly mang thai sau dung phi chợt đem bên người bốn vị thiện nấu nướng càng tâm tư kín đáo trung tâm như một ma ma ban cho tới vài vị ma ma chủ nghệ không phải giống nhau cao siêu phối hợp huyền dạ tâm đầu huyết làm tần ly thai tượng thực mau ổn định xuống dưới càng là đem tần ly bảo hộ kín không kẽ hở người tức phụ nhi quý giá các nàng mấy cái tuổi lớn chân tay vụ về như thế nào làm dung phi lại cấp trực tiếp không lâm ma ma mấy cái chính là nàng ở khuê trung khi trong nhà liền cấp điều giáo tốt trung phó Nhiều năm như vậy ở trung xuân dưới, sâm có cảm tình. tần Ly liền chính mình cái này đứng đắn bà bà đều dám hâm hại, nào biết đem lâm ma ma mấy người đưa qua đi, không mấy ngày liền biến thành thi thể nâng trở về. Nói không hảo tự mình cái này hảo con dâu, còn sẽ trả đũa, nói là chính mình cố ý phái người hại nàng. Như thế nào cũng không nghĩ tới Dung Phi sẽ cho ra như vậy một đáp án, huyên giác hoàn toàn trận tròn mắt. Nhìn Dung Phi ánh mắt, càng là thất vọng không thôi. Rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Vì cái gì ngay cả mẫu phi, đều cùng đời trước bất đồng. Rốt cuộc là chính mình sai rồi, vẫn là thế giới này sai rồi. Tân Ly cũng không nghĩ tới, Dung Phi từ bỏ như vậy dứt khoát, nhất thời đã cảm thấy nhẹ nhàng không ít, lại nói không nên lời, nơi nào có chút không quá thích hợp. Giống như, Dung Phi đối chính mình trong bụng Hài Nhi quá không coi trọng đi. Lại nghĩ đến hoặc là Dung Phi còn mong chờ làm Tần Dung sinh hạ Hài Nhi. Xem ra chính mình trở về phải cẩn thận chút, vạn không thể làm Tần Dung sân chính mình mang thai. Thân thể không tiện công phu, liền bò điện hạ giường. Huyền giác trầm khuôn mặt bế lên tần ly, không rên một tiếng rời đi dung phi trong cung, đi đến nửa đường, vừa lúc cùng sóng vai mà đến một đôi bích nhân chạm vào vừa vạn. Huyền giác ôm tần ly cánh tay bất giác nắm thật chặt. Kia hai người đúng là Diệp Đình Phương cùng huyền dạ. Đời trước tần ly thâm đến dung phi cùng hoàng hậu yêu thích, biết nàng bởi vì bị Diệp Đình Phương có ý định mưu hại khiến thai tượng không xong trong cung đưa tới rất nhiều đỉnh cấp đồ bổ cùng linh dược, nhưng vô luận thật tốt đồ Đối tần ly mà nói, đều không có bao lớn tác dụng Vẫn là huyền huy nói với hắn, có thể lấy dùng huyền dạ tâm đầu huyết Huyền giác liền đi tìm Diệp Đình Phương, trực tiếp lược hạ lời nói Nếu là nàng không lấy tới tâm đầu huyết, liền lấy mưu hại hoàng gia con nối roi tội danh, đem nàng hưu bỏ Đến bây giờ huyền giác còn có thể nhớ tới, huyền dạ lấy tâm đầu huyết sau, tái nhợt mặt từ trong vương phủ rời đi tình cảnh Nay một đời đừng nói hoàng hậu, thế nhưng liền chính mình mẫu phi, đều phải bỏ qua tay mặc kệ Nhưng đứa con trai này với huyền giác mà nói lại là ý nghĩa phi phạm, cũng là huyền giác yêu nhất như tử. Cắn răng một cái, liền chặn huyền dạ hai người đường đi. Sớm tại mới vừa chuyển qua con khi, Diệp Đình Phương liền chú ý tới huyền giác cùng trong lòng ngược hắn Tần Ly. Diệp Đình Phương đối này hai người từ trước đến nay không mừng, mặc dù nhìn ra tới Tần Ly hình như là có bệnh nhẹ trong người, cũng không có hỏi hàn ân cần ý tứ. Vốn định hai bên cũng liền đi ngang qua nhau thôi, không dự đoán được đối phương thế nhưng trực tiếp đem lộ cấp ngăn cản. Phần 124. Đêm, đệ muội Như vậy trầm thấp ngữ khí, làm Diệp Đình Phương nổi lên một thân nổi da gà, nhíu hạ mày, lại là không nói chuyện. Các ngươi thành thân lâu như vậy, ca ca bận quá, liền cho các ngươi bãi yến thời gian đều không có. Lại hướng về phía Diệp Đình Phương nói. Tỷ tỷ ngươi trong khoảng thời gian này, luôn là sẽ nhắc mãi lúc trước cùng ngươi tỷ muội cùng nhau tình cảnh, mỗi khi nói, muốn tỷ muội gian tụ một tụ. Các ngươi nhìn cái gì thời điểm có thời gian, đến ta trong phủ tiểu tụ. Nay một đời muốn huyền dạ cam tâm tình nguyện hiến máu, sợ là không có khả năng. Đến nỗi Diệp Đình Phương tiện nhân này, cũng càng sẽ không giúp chính mình. Vì giữ được trưởng tử, chỉ có thể chính mình nghĩ cách lấy. Tu một tụ, còn muốn tự tỉ muội tình. Diệp Đình Phương hận không thể phi này đối nhi phu thêm một ngụm, ta tin các ngươi tả. Xem đôi vợ chồng này bộ dáng, rõ ràng là có cái gì nan để mới đúng. Hồi tưởng một chút thư chung nội dung, lúc này hẳn là nguyên chủ gả qua đi sau, cùng tần ly xé bức thời điểm. Xem huyền giác ôm Tần Ly giống như che chở chân bảo bộ dáng Diệp Đình Phương giật mình, hoảng hốt gian minh bạch cái gì. Tần Ly sợ là, mang thai đi. Nói cái gì tiểu tụ, muốn huyền giả tâm đầu huyết mới đúng. Cũng là, này một đời nhưng không có cái ngây ngốc mọi chuyện vì hắn suy nghĩ Diệp Đình Phương. Lập tức nói thẳng. Điện hạ lúc này như thế nào còn có nhàn tâm tổ chức cái gì yến hội. Ta coi vương phi thân thể làm như thiếu gia đâu, lúc này chúng ta chính là không dám quấy rầy, yến hội gì đó đều là việc nhỏ. Khi nào tụ tụ không thành, hà tất một hai phải chọn lúc này. Vẫn là chờ vương phi thân thể hoàn toàn hảo lên, lại nói mặt khác đi. Không nghĩ tới Diệp Đình Phương thế nhưng không chút khách khí liền cấp cự tuyệt, thậm chí lời trong lời ngoài, rõ ràng còn ở chiếu giỏi cái gì, huyền giác mặt trực tiếp liền đen, cố nén mới không có hướng Diệp Đình Phương nổi trận lôi đỉnh. Huyền dạ là ta huynh đệ, như thế nào thành thân, ta này làm ca ca muốn cùng đệ đệ uống soàng một ly, đệ muội đều phải còn sao. Lại nhìn huyền dạ nói, Tiến vương trong phủ hình như là đem người đương ra đi. Như thế nào làm cái nữ nhân bỏ đến trên đầu đi. Nếu là mặt khác nam tử, bị người như vậy kích một chút, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy thật mất mặt, vì tạo chính mình làm nam nhân hùng phong, như thế nào cũng muốn mắng lao bà một đốn, sau đó lại đáp ứng mời. Chỉ tiếp đó là người khác, huyền dạ lại là chẳng những không có như huyền dân ý, quát lớn diệp Đình phương, ngược lại không vui hướng huyền dân nói. Tứ hoàng tử có phải hay không quản quá rộng? Ta cùng thê tử như thế nào ở chung? không cần người khác khoa tay múa chân. Ngụ ý, ta chính là làm nàng bỏ đến trên đầu như thế nào tích. Thật là bắt chó đi cày sen vào việc người khác. Ngươi, Huyền giác mặt thật là hắc hồng hắc hồng, thiên là còn không thể phát hỏa, càng không muốn từ bỏ lấy huyết cơ hội, nói cách khác để muội không đồng ý, ca ca liền thỉnh ngươi uống ly rượu đều không hánh diện sao. Không tồi. Huyền dạ như cũ thực dứt khoát, không có việc gì nói, còn thỉnh tứ hoàng tử tránh ra con đường. Ngươi, không nghĩ tới máu lạnh vô tình Huyền Dạ dễ dàng như vậy liền thừa nhận hắn sợ lao bà bản chất bị quăng vẻ mặt Huyền Giác quả thực khí đến tưởng hút máu Huyền Dạ cũng đã che chở Diệp Đình Phương từ hắn bên người vòng qua đi liền cùng hắn nhiều lời một chữ ý tưởng đều thiếu phụ Tần Ly cắn cắn môi biểu tình oán hận không thôi có chút mỏi mệt kéo kéo Huyền Giác vào áo Điện Hạ ta mệt mỏi chúng ta trở về đi xem Huyền Giác hai người đi ra ngoài Diệp Đình Phương lại dừng bước cách ống tay áo nắm Hạ Huyền Dạ tay biểu tình nghiêm túc trong khoảng thời gian này, đừng cùng Huyền Giác gặp phải, chính là người khác kiến hội, cũng không cần cùng hắn cùng nhau uống rượu. tuy rằng không biết Diệp Đình Phương vì sao như vậy như lâm đại địch, Huyền Dạ lại không chút do dự gật đầu. Hảo! kia lúc sau, kinh thành thế gia đại tộc liền phát hiện một cái kỳ quái hiện tượng, phàm là Huyền Giác xuất hiện trường hợp, tiến vương thế tử gia tất nhiên sẽ trước tiên xoay người liền đi. vẫn luôn đem Diệp Đình Phương hộ tống đến Khôn Ninh cung ngoại, Huyền Dạ mới xoay người rời đi. sướng có tề hoàng hậu bên người ma ma tiếp ra tới. Trong khoảng thời gian này tề hoàng hậu vẫn luôn buồn bực, cơm nước không hương không nói, còn hàng đêm mất ngủ, thỉnh thoảng y hề lại đây, lại khám không ra cái gì tật xấu. Hoàng thượng cũng từng lại đây hỏi thăm, nhưng hoàng hậu cũng chưa từng nói cái gì. hiển nhiên hoàng hậu từ từ gây ốm khôn ninh cung người cũng sầu đến cái gì dường như, liền nghĩ phía trước diệp đỉnh phương từng giúp đỡ hiến vương khởi tử hồi sinh, lại có một tay hảo trùng nghệ, hoàng hậu nương nương cũng từ trước đến nay thích nàng, liền phái người mang tin. Làm Diệp Đình Phương cái gì thời gian có rảnh tiến cùng một chuyến. Chỉ mấy ngày nay, Tiến Vương thân thể cũng có chút không ổn, Diệp Đình Phương ở bên cạnh phụng dưỡng chén thuốc dưới, tự nhiên không thể phân thân, cũng may hôm nay thượng nhìn, Tiến Vương rõ ràng rất tốt, mới giai huyền dạ một khối vào cung. Đi vào đi, liếc mắt một cái nhìn thấy nằm ở trên giường gầy ốm không ít tề hoàng hậu, Diệp Đình Phương cũng là chấn động, vội đi mau vài bước. Mấy ngày không thấy, nương nương đây là làm sao vậy? Ngươi đừng nghe các nàng đại kinh tiểu quái buồn cung cũng không có việc gì, các nàng lại một hai phải chiêu người lại đây. Hoàng hậu vội xua tay, ngon miệng trung tuy rằng như vậy nói, lại là mới vừa ngồi xuống lên, liền có chút choáng vắng đầu, lại là lại nằm trở về. chương 128 Hoàng hậu nương nương, Diệp Đình Phương vội tiến lên, đỡ lấy tề hoàng hậu, kinh ngạc nói, ngài đây là làm sao vậy, như thế nào liền hao gầy nhiều như vậy. Nào có người nói như vậy khoa trương. <cười> tề hoàng hậu đỡ tay nàng ngồi dậy, ý bảo bên cạnh cung nữ suyết cái cẩm ghế lại đây. Làm diệp đỉnh phương ngồi xuống, tiến vương lúc này chính là đã rất tốt. Các ngươi trong phụ chuyện này nhiều, ngươi nhiều cố chút liền hảo, buồn cung nơi này hầu hạ người nhiều lắm đâu, nơi nào lại phi người không thể. Phụ vương hắn thân thể hảo đến nhiều, vừa mới còn dùng một chén cơm, mấy cái loại hương tiểu màn thầu. Mới ra nổi, ta cấp nương nương cũng mang theo chút lại đây. Nói mở ra hộp đồ ăn, trên cùng là một tầng đồng mềm thơm ngọt tiểu màn thầu, lại phía dưới một tầng là trứng da sủi cào tôm trừ cái này ra còn có diệp đỉnh phương thân thủ làm ánh đèn thịt bò hương tô cánh gà tê hoàng hậu quả nhiên dùng chút nhưng bất quá miễn cưỡng ăn một lát liền đem chiếc đũa thả xuống dưới mấy thứ này thiến nhi tất nhiên thích ăn liền biết hoàng hậu nương nương nghĩ lục hoàng tử đâu diệp đỉnh phương con mua cười, có bao nhiêu đã cấp lục hoàng tử đưa đi qua nương nương muốn ăn hợp khẩu vị liền đa dụng chút hoặc là muốn ăn cái gì cùng ta nói ngài thân thể hảo lục hoàng tử đọc sách mới sẽ không phân tâm không phải đang nói đâu Bên ngoài liền vang lên tiếng bước chân, lại là huyền thiến để ra cái hộp đồ an bội vàng tiến vào. Mẫu hậu, đêm đường huynh làm người mang theo hộp an cấp như thần, tất cả đều là ngũ tẩu thân thủ làm, ngài nếm thử xem. Diệp Đình Phương phụt một tiếng liền vui vẻ. Lục hoàng tử thật là cái hiếu thuận. Bất quá nương nương nơi này đang dùng đâu, kia một hộp, là đặc đặc cho người làm. Huyền thiến cũng nhìn thấy Diệp Đình Phương, trên mặt tức khắc lộ ra một mặt thuần nhiên vui sướng. Ngũ tẩu. Nghe Diệp Đình Phương nói uống nhiều gãi đối Tiểu hài tử thân thể hảo, từ thượng một năm bắt đầu, Tề Hoàng hậu liền mỗi ngày tự mình nhìn Huyền Thiến sớm muộn gì uống một bát lớn mới mẻ sữa bò, lại dựa vào Diệp Đình Phương kiến nghị làm hắn nhiều rèn luyện, liền lớn như vậy nửa năm thời gian, Huyền Thiến chẳng những mặt đỏ nhọn nhiều, chính là nguyên lai nhỏ gầy thân hình đều chịu điều không ít. Tuy rằng nhìn vẫn là không bằng mặt khác cùng tuổi Hải tử cao, khá vậy kém không được quá nhiều, lại có Huyền gia gian hảo, vô luận nam nữ đều sinh một bộ hảo tướng mạo. Huyền Thiến lớn lên tuy rằng so không được Huyền Dạ Tuấn Mỹ, lại cũng thực sự xem như cái xinh đẹp hải tử. Diệp Đình Phương sớm đã cùng Huyền Thiến quen thuộc, biết đứa nhỏ này nhìn tính tình lãnh, lại là cái trọng cảm tình, xem hắn nhìn Tề Hoàng hậu khi thống khổ bộ dáng, cũng bất giác có chút lo lắng, vội tiến lên giúp hắn đi trên người áo choàng, ôn nhu an ủi. Nương nương vừa rồi dùng chút đâu, bằng không ngươi bồi nương nương lại ăn chút. Minh Bạch Diệp Đình Phương ý tứ, Huyền Thiến vội thu liêm trên mặt khổ sở, ngồi vào Hoàng hậu bên người, làm nũng nói: Nhi tử chính là có chút đói bụng đâu, một người ăn không thú vị, mẫu hậu lại bồi nhi tử dùng chút đi. Tề hoàng hậu đau nhất chính là đứa con trai này, nghe vậy tự nhiên gật đầu. Huyền thiến nói là đói bụng, nhưng trong lúc lại là thời khắc chú ý Tề hoàng hậu, phàm là nhìn thấy Tề hoàng hậu hướng cái kia đồ an thượng nhiều nhìn liếc mắt một cái, liền sẽ chạy nhanh giúp đỡ hiệp qua đi. Thấy Tề hoàng hậu nuốt xuống đi, Huyền thiến liền vui vẻ đến không được. Đến cuối cùng Tề hoàng hậu thẳng xua tay. Hảo thiến nhi, mẫu hậu thật ăn không vô nữa. Ngươi ra tới lâu như vậy, tiên sinh sợ là sẽ sinh khí, chạy nhanh trở về nghe giảng bài đi. Huyền Thiến rõ ràng có chút không nghĩ rời đi, nhưng lại lo lắng Tề Hoàng hậu sinh khí, chỉ phải đứng dậy, quay đầu trong nháy mắt kia, lại trực tiếp đỏ đôi mắt. Tề Hoàng hậu rõ ràng nhìn thấy, tay một chút nắm lấy trên người chăn gấm, chờ Diệp Đình Phương tặng Huyền Dạ trở về, liền nhìn thấy luôn luôn kiên cường Tề Hoàng hậu khỏe mắt chỗ có chút vết nước, rõ ràng là đã khóc. Tâm tức khắc nắm càng khẩn, người khác không biết, nàng lại là minh bạch liền ở năm nay thu khi Huyền Thiến bởi vì nhiễm bệnh đậu mùa chết non lúc ấy thưa trung đối Huyền Thiến chết đi sau Tề Hoàng hậu miêu tả chỉ có vô cùng đơn giản bốn chữ thương tâm muốn chết nhưng làm chuẩn Hoàng hậu lúc này bộ dáng Diệp Đình Phương quả thực không dám tưởng tin dữ đã đến khi Tề Hoàng hậu muốn như thế nào mới có thể khiêng qua đi Lục Hoàng tử là cái hiểu chuyện vì như thế nương nương mới càng phải bảo trọng thân thể bằng không Lục Hoàng tử canh cánh trong lòng không nói nương nương ngài cũng không chịu nổi không phải Diệp Đình Phương nắm tề hoàng hậu tay, ôn nhu nói. Tề hoàng hậu ngẩn ngơ một lát, dương mắt hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, phụng dưỡng cung nhân, vội vàng lui lại đi ra ngoài. Nhất thời trong điện liền dư lại tề hoàng hậu cùng Diệp Đình Phương hai cái. Tề hoàng hậu lúc này mới thở dài một hơi, người cũng đã nhìn ra đi, buồn cung tâm sự, kỳ thật chính là Thiến Nhi. Trong khoảng thời gian này, tề hoàng hậu mỗi cách mấy ngày đều sẽ làm một cái tương đồng ác ngộng ngự hoa viên, cúc hoa khai sáng lạ, Huyền Thiến lại nằm ở cúc hoa tùng trung. Vô thanh vô tức, mặc cho Tề hoàng hậu kêu phá huyết hầu, đều sẽ không làm đáp lại, rõ ràng là đã chết. Tuy rằng tỉnh lại sau, Tề hoàng hậu vẫn luôn nói cho chính mình, đó là mộng, nhi tử hảo hảo liền ở trước mắt đâu. Nhưng trong mộng cái loại này sống không bằng chết cảm giác quá mãnh liệt, làm Tề hoàng hậu mặc dù tỉnh táo lại, cũng vô pháp chạy ra như vậy một cái đáng sợ bóng đè. Như vậy mộng, buồn cung làm ba lần Tề hoàng hậu lấy tay che mặt. Mặc dù không muốn tin tưởng Nhưng tề hoàng hậu lại tổng cảm thấy hẳn là trời cao cho chính mình cảnh báo. Hoặc là chính mình đương mệnh căn tử đau nhi tử, thật sự sẽ vinh viễn rời đi chính mình. Sở dĩ như vậy tưởng, trừ bỏ ác ngộng ở ngoài, còn cùng tề hoàng hậu phía trước chết non kia một nhi một nữ có quan hệ. Huyền thiến mặt trên còn có một huynh một tỷ, hai người đều là qua 11 tuổi sinh nhật sau, ở 12 tuổi phía trước, chết vào bệnh đầu mùa ôn dịch bên trong. Chơ mắt nhìn nhi nữ trước sau mất đi, tề hoàng hậu thương tâm dưới thậm chí nhận định hoặc là chính mình bị nguyên rủa sinh hạ hài nhi chỉ có qua 12 tuổi điểm mấu chốt mới xem như hoàn toàn an toàn. Chính là vì nguyên nhân này mới có thể ở Đức Tông đưa ra sắc phong huyền thiến vì thái tử khi kiên quyết yêu cầu chờ 12 tuổi sinh nhật qua đi thêm lập tự. Mà huyền thiến hiện tại đã 10 tuổi, hắn sinh nhật, đúng là ở ngày mùa thu. Nhiều năm như vậy, tê hoàng hậu không biết bố thí nhiều ít miếu thờ, sở cầu chỉ có một chút. Đó chính là nguyện ý dùng chính mình sinh mệnh đổi lấy nhi tử có thể thuận lợi qua 12 tuổi phía trước đại kết nạn, bình an khỏe mạnh trưởng thành. Chính là càng tới gần Huyền Tiên 11 tuổi sinh nhật, Tê Hoàng hậu liền càng sợ hãi, từ lật qua năm bắt đầu, liền một đêm đêm ngủ không yên, hoặc là chính ngủ đâu, liền sẽ bỏ dậy, đến Phật tổ trước mặt quỳ. Thời gian dài ưu tư dưới, nhưng không phải dần dần nằm trên giường không dậy nổi. Diệp Đình Vương Hảo sau một lúc lâu hồi bất quá thần nhi tới. Có phải hay không từ chính mình xuyên tiến trong quyển sách này? Rất nhiều chuyện đều thay đổi. ngẫm lại cũng là, liền xuyên thư đều xuất hiện, làm biết trước mộng gì đó, thật đúng là không có gì nhưng đại kinh tiểu quái. Mà này có phải hay không cũng tỏ rõ, kỳ thật trong sách tình tiết sớm tại huyền giác trọng sinh, chính mình cũng xuyên thư thời điểm, cũng đã toàn diện tan vỡ. Rốt cuộc, dựa theo nguyên thư chung giả thiết, này đó nhưng đều không có. Mà ở trong sách, huyền thiến là tất nhiên muốn chết, bởi vì hắn bất tử, nam chủ huyền giác liền không có biện pháp nắm yêu nhất nữ nhân tay, đang vị trí tôn quân lâm thiên hạ. Xem Diệp Đình Phương trầm mặc không nói, Tề Hoàng hậu cũng ý thức được chính mình thất thố. Phương nha đầu sắc thật là cái chi kỷ, trong khoảng thời gian này ở chung, Tề Hoàng hậu thật là lấy đảm đương chính mình nữ nhi không sai biệt lắm. Càng có phía trước Diệp Đình Phương xuất hiện, cứu trở về gần chết tiến Vương cái mạng, làm Tề Hoàng hậu cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dưới, trong tiềm thức đối Diệp Đình Phương cũng nhiều chút chờ mong. Phần 125. Nhưng lúc này nghĩ đến, rồi lại cảm thấy chính mình tưởng quá đơn giản. Khiều chính là bệnh đậu mùa A, từ xưa đến nay, đều là bầu trời đậu thần trường quảng, phương nha đầu mới bao lớn, lại có thể có biện pháp nào đâu. Miễn cưỡng cười hạ, cũng là buồn cung hồ đồ. Phương nha đầu ngươi không cần để ở trong lòng, quá chút thời gian liền không có việc gì. Chính như Diệp Đình Phương lời nói, chính mình nếu là lại không phân chấn làm, sợ là nhi tử lo lăng dưới, cũng sẽ bị bệnh. Không phải, nguyên lai nương nương là lo lắng cái này A Diệp Đình Phương do dự nói, không dối gạt nương nương nói. Kỳ thật cháu dâu nhi lần này tiến cung, vốn dĩ liền còn có một việc muốn thỉnh hoàng hậu định đoạn. Thật đúng là vừa lúc cùng, bệnh đầu mùa có quan hệ. Cái gì? Như thế nào cũng không nghĩ tới, Diệp Đình Phương thế nhưng sẽ như vậy nói, tề hoàng hậu trực tiếp liền ngồi lên, thở dốc đều có chút không xong, ngươi vừa rồi nói, bệnh đầu mùa. Đúng vậy. Diệp Đình Phương gật đầu. Liên ở phía trước mấy ngày thượng, Vương Tùng Linh rốt cuộc đã trở lại, còn mang đến một cái thiên đại tin tức tốt. Trải qua lớn như vậy nửa năm lặp lại thực nghiệm, đã xác định có thể cấp khỏe mạnh hài tử trước tiên trùng đầu. Liên ở Tết âm lịch trước, hắn cùng sư đệ nơi cái kia thôn trang đã xảy ra đậu dịch, mà phạm là loại quá đầu hài tử, ở kia chẳng đậu dịch chung tất cả đều bình an vượt qua. Vương Tùng linh đâu? Hắn hiện tại ở nơi nào? Tế Hoàng Hậu chính là nằm mơ cũng không thể tưởng được, Diệp Đình Vương sẽ mang đến như vậy cái thiên đại tin tức tốt, lại là sốc lên chăn liền phải xuống dưới, buồn cung muốn gặp hắn. Chỉ nàng nằm trên giường nhiều ngày Thân thể rốt cuộc có chút suy yếu, động tác lớn chút, tức khắc có chút choáng váng, Hoàng đến Diệp Đình Phương vội đỡ lấy nàng. "Nương nương đừng nội. Vương Tùng Linh liền ở chúng ta Yến Vương trong phủ. Hoàng hậu chính là muốn gặp hắn, cũng không vội với nhất thời, ngài lúc này còn hư đâu, vẫn là trước hảo hảo nghỉ ngơi một phen." Hảo hài tử Tề Hoàng hậu nắm lấy Diệp Đình Phương tay, cười chung mang nước mắt nói, "Đêm nhi gặp ngươi, thật là hắn phúc khí. Ngươi đứa nhỏ này chính là cái phúc tinh a." Lại là kiên trì làm Vương Tùng Linh này liền vào cung. Minh bạch tề hoàng hậu vội vàng, diệp đình phương đảo cũng không có lại ngăn trở, lập tức liền lấy cấp hoàng hậu khám bệnh danh nghĩa, cấp tuyên vương tùng linh vào cung. chương 129, cũng không biết kia hiến vương thế tử phi nói bậy chút cái gì, cũng không phải là chọc đến hoàng hậu nương nương giận tím mặt. Lại là đem người cấp đuổi ra tới, ngay cả hiến vương thế tử đều ăn liên lụy, trên người chức vị nhưng thật ra còn giữ, lại là bị tống cổ đi ra ngoài tuần tra tái ngoại. Huyên giác gật gật đầu, ngồi ở hắn hạ đầu phụ tá bất giác liền có chút kinh ngạc. Rõ ràng là làm tất cả mọi người khiếp sợ sự, vương gia phản ứng cũng quá kỳ quái đi. Giống như hết thể đều ở hắn dự kiến bên trong dường như. Nhưng sao có thể đâu. Rốt cuộc, này phía trước cái nào không biết, huyền dạ vợ chồng nhưng đứng đắn là hoàng thượng hoàng hậu bên người đại hùng nhân. Đặc biệt là huyền dạ thân phận đại bạch khắp thiên hạ sau, làm chiến công sặc sợ hiến vương duy nhất như tử, lại là diệp tướng con non rể, như vậy thân phận, chính là huyền giác như vậy lòng tử phượng tôn, đều đối với hắn nhìn với con mắt khác. Càng đừng nói Hán cưới đến Diệp Đình Phương cũng không biết như thế nào liền đầu tề hoàng hậu mắt duyên, ở nương nương trước mặt thể diện quả thực so mặt khác phi tử sở ra công chúa còn muốn đại, nhất thời nổi bật chi thịnh, làm trong ngoài mệnh phụ sôi nổi lấy làm kỳ. Có ai có thể nghĩ đến, hai vợ chồng nhanh như vậy liền mất sủng, bị tống cổ đi ra ngoài. Rốt cuộc nói là tuần tra tái ngoại, kỳ thật cùng xung quân có cái gì khác nhau. Thật là hoàng hậu tức giận không cần thiết, nói không hảo liền không cho kia hai vợ chồng đã trở lại cũng không nhất định. Không có gì nhưng đại kinh tiểu quái huyền giác hơi hơi cười nhạt. Lâu như vậy mới đắc tội hoàng hậu, Diệp Đình Phương đã tính bản lĩnh. Rốt cuộc đời trước hoàng hậu nương nương chính là đối nàng chán ghét đến cực điểm, không ngừng một lần ở công khai trường hợp cấp Diệp Đình Phương nan kham, thậm chí vạn thọ tiết khi không được tần ly tiến cung lệnh cấm, rõ ràng là cho Diệp Đình Phương. Phía trước còn hoài nghi như thế nào sẽ sống lại một đời, hết thể liền hoàn toàn thay đổi, hiện tại xem ra, hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều. Hoặc là mưu kiện việc nhỏ bởi vì chính mình trọng sinh có điều văn mẹo, nhưng cuối cùng còn sẽ trở lại quỹ đạo. Còn có tiểu lục nơi đó, nhớ do không tồi nói, từ đầu xuân lúc này bắt đầu, liền vẫn luôn triển miên giường bệnh. Mấy ngày trước đây ngẫu nhiên gặp phải, nhìn thấy huyền thiến sắc mặt hồng luận, huyền rắc còn có chút phạm nói thầm đâu. Hiện tại xem ra, hẳn là chính mình hạt lo lắng. Làm người đi trong cung thăm thăm, nhìn xem lục hoàng tử đang làm cái gì. thủ hạ người rõ ràng có chút kinh ngạc. Không hiểu vì cái gì nhà mình chủ tử nhẫm quan tâm tề hoàng hậu sở ra vị kia tiểu hoàng tử. Nhưng thật ra phụ tá gật gật đầu. Chủ tử như vậy xử trí lại thỏa đáng bất quá. Muốn cho hoàng thượng nhìn thấy chủ tử đãi huynh đệ nhân hậu chỗ. Hoàng thượng đã là một quốc gia tôn sư, lại là một nhà chi chủ, vui với nhìn thấy con cái có tiền đồ ở ngoài, cũng hy vọng bọn họ có thể huynh hữu đệ cung. Bất quá theo tại hạ thấy, chủ tử chi bằng quang minh chính đại đi, chủ tử tự viết cực hảo, chịu thời gian chỉ điểm lục hoàng tử một vài Tất nhiên là Hoàng thượng nhà thấy, có thể bởi vì Hoàng hậu cơn giận, liền sử trí Yến Vương thế tử vợ chồng, đủ thấy tề Hoàng hậu ở Hoàng thượng cảm nhận trung địa vị tri trọng, như cũng là mặt khác phi tần vô pháp siêu việt. Mà lục hoàng tử địa vị củng cố, cũng bởi vậy có thể thấy được một chút, sân hắn hiện tại còn không có bị vị Đông cung, tứ hoàng tử đi kéo chút tồn tại cảm, tương lai tự nhiên sẽ có lớn lao chỗ tốt. Huyền giác tự nhiên cũng minh bạch hắn ý tứ, lại là có chút không tỏ ý kiến. Đời trước lúc này, Huyền Thiến Hàn khí nhập thể. Bệnh tình chiến miên, hoàng hậu nương nương e sợ cho hắn ngao không đi xuống, trực tiếp đưa đến chùa hộ quốc trung, hy vọng phật tổ có thể phù hộ hắn bình bình an an. Vẫn luôn ở chùa miếu trung nấn ná hơn tháng, mới đem người tiếp trở về. Chỉ tiếp người mệnh thiên chú định, mặc dù đi theo phật tổ ăn chay niệm phật, khi trở về huyền thiến màu da hồng nhót chút, nhưng một hồi bệnh đậu mùa, huyền thiến lại là đứng mũi chịu sào, như cũ không có nhai quá ngày mùa thu liền đi đời nhà ma. Muốn nói duy nhất tiên đỗi, chính là tần ly lúc này động thai khí. Thể nhược nằm trên giường, bằng không sấn cái này công phu, làm tần ly ở hoàng hậu trước mặt nhiều biểu hiện một phen, nói không chừng thực mau là có thể thay thế được diệp đỉnh phương địa vị, làm hết thể trở về chính đồ. Tống cổ phụ tá đi ra ngoài, phái hướng trong cung người quả nhiên thực mau đi vòng mẹo, luôn nói huyền thiến có bệnh nhẹ, bị chùa hộ quốc phương trưởng đại sư mang đi chùa miếu trung tướng dưỡng thân thể. Phía trước bởi vì huyền giảm như thế nào cũng không chịu dâng lên máu tươi, làm tần ly dùng, huyền giác e sợ cho trưởng tử sẽ có cái cái gì. Vẫn luôn tính tình táo bạo, lúc này liên tiếp nghe xong mấy cái tin tức tốt, dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, ngược lại nghĩ đến, đời trước nhưng chính là trong khoảng thời gian này, chính mình cái kia hảo đường đệ huyền huy cho chính mình dâng lên vô sắc vô vị độc dược, làm huyền dạ công lực mất hết dưới, cuối cùng chết thảm. Vừa lúc huyền dạ ra ngoài, bằng không liền đem huyền huy tìm tới. Chờ lấy huyền dạ tâm đầu huyết, tần ly thai tự ổn, chính mình cũng hảo hoàn toàn yên lòng. Kế hoạch hảo hết thảy, huyền giác đứng dậy, hướng chủ viện mà đi. Vào phòng, mới phát hiện Tần Ly đã tỉnh lại, chính rửa nghiêng trên giường nghỉ tạm, mặt ủ mày hê nhìn bản thượng kia một chén ngao tốt giữ thai dược Nghe thấy tiếng bước chân, Tần Ly đưa mắt nhìn lại, liếc mắt một cái nhìn thấy huyền rác, vội làm bộ muốn đứng dậy. Vương ra! Người thả nằm, huyền rác vội tiến lên vài bước, không được nàng xuống dưới. Túi đầu nhìn Tần Ly từ từ gầy ố mặt, càng thêm lo lắng. Bên nữ tử có thai sau, đều sẽ thực mau béo lên, chỉ có Tần Ly, ấn nhật tử suy tính. Hiện tại đã có thai 3 tháng có thừa, thỉnh thoảng thấy hồng hiện tượng tuy rằng khó khăn ngừng, thai tượng lại như cũ không xong, chẳng những không béo, ngược lại còn càng thêm gầy ốm. Thần ly bám vào huyền rắc cánh tay, nước mắt liên liên. Vương ra, thần thiếp thật sự thực sợ hãi, ngài phía trước nói, huyền dạ nơi đó liền có thuốc hay, không biết. Muốn nói Tần ly trong khoảng thời gian này cũng rất là dày vò. Sớm biết rằng sẽ như vậy gian nan, lúc trước liền không vì xính nhất thời cực nhanh, lấy trong bụng Hải nhi làm tiền đặt cược đi khiển trách bà bà. Trong khoảng thời gian này, Tần Ly ở trên giường, thật cảm thấy chính mình muốn nằm phế đi. Cũng may Huyền Giác đối nàng yêu sâu sắc, lại lo lắng Tần Ly thân thể, mặc dù Tần Ly nằm trên giường, vô pháp tấn thê tử nghĩa vụ, cũng chưa từng đến Tần Dung cái kia tiện, người trong phòng nghỉ tạm, bằng không Tần Ly thật sẽ ruột đều cấp hối thanh. Huyền Giác gật gật đầu, ôn nhu nói: "Hẳn là thực mau là có thể bắt được. Vậy là tốt rồi." Thần Ly thoáng buông chút tâm tới. Trong khoảng thời gian này tìm khắp danh y, được đến hồi đáp chỉ có một Tần Ly là thai mang nu nhược, muốn làm thai tượng ổn xuống dưới, trước hết cần từ căn tử thượng giải quyết vấn đề này. Tần Ly vốn đã tuyệt vọng, là Huyền Dạ nhìn không đành lòng, cùng nàng nói Huyền Dạ có giải quyết biện pháp. Tần Ly lần nữa truy vấn dưới, mới biết được là đã chết đi. đầu Ngọc Dung nói qua, Huyền Dạ tâm đầu huyết đối nàng như vậy, tình hình có kỳ hiệu. Tần Ly nghe nói sau, lập tức làm người nâng đi diệp ra, khẩn cầu diệp lão phu nhân cũng diệp tướng làm Huyền Dạ đều điểm nhi huyết cho nàng, nói là chỉ cần hài nhi có thể bình an giáng sinh. Tương lai chắc chắn kết quả ngậm vành để báo, không nghĩ tới Diệp lao phu nhân lạnh mặt cự tuyệt còn chưa tính, phía trước đối nàng còn tính hiền lành Diệp tướng cũng hoàn toàn trở mặt, nói rõ về sau không được nàng lại bước vào Diệp ra một bước. Thần ly trong lòng hận đến muốn chết. Nếu là thời gian mang thai không xong, tùy thời khả năng mất đi trong bụng thai nhi chính là Diệp Đình phương, Diệp ra còn sẽ là cái dạng này thái độ sao. Một người trên người máu tươi nhiều như vậy, huyền dạ lại là cái thường xuyên bị thương, cùng với huyết lưu ra tới bạch bạch lãng phí. Làm chính mình dùng chút lại có thể thế nào Xét đến cùng một câu Từ trước đủ loại Bất quá tất cả đều là hư tình giả ý thôi Huyên giác cũng không nghĩ tới Đời trước từ đầu đến cuối đều cùng diệp ra cảm tình thực tốt tận ly Này một đời sẽ cùng diệp ra quyết liệt như vậy hoàn toàn Nhất thời đối diệp ra thậm chí toàn bộ yến vương phủ sát khí càng đậm Bất đắc dĩ hắn tình cảnh hiện tại Muốn xuống tay đối phó kia hai bên Căn bản là lòng có dư mà lực không đủ Không làm sao hơn Liên Lén Lút làm người đem Huyền Dạ tâm đầu huyết nhưng chỉ bách bệnh tin tức cấp thả đi ra ngoài. Liên giống như Huyền Dạ cùng Diệp Đình Phương lần này bị phạt, người ngoài bao gồm Huyền Dặc thuộc hạ đều không biết trong đó có thiếu Huyền Dặc cũng hiểu được, 89 phần 10 cùng cái này đồn đãi có quan hệ. Rốt cuộc sẽ làm hoàng hậu nóng tính đại động, làm phụ hoàng Huyền Tâm cũng liền huyền thiến thân thể thôi, trước mắt Huyền Thiến đột nhiên bị bệnh, mặc dù là đồn đãi, hoàng hậu cũng nhất định sẽ tưởng thử một lần. Lấy Diệp Đình Phương này một đời đối Huyền Dạ coi trọng, sợ là vô luận như thế nào sẽ không cho phép cố tình huyền Dạ là cái gì? Si, sớm tại đời trước Huyền dạ liền xem minh bạch cái gì Trung quân báo quốc ở huyền dạ cảm nhận chung căn bản cập không thượng diệp Đỉnh phương một câu quan trọng mà cự tuyệt hiến máu kết quả tự nhiên chính là hai người hết thể bị phạt mà này bất quá là bắt đầu thôi duy nhất tiếc nuối chính là huyền dạ Mặc dù ra ngoài còn muốn mang lên diệp Đình phương bằng không sấn hắn không ở bắt cóc diệp Đỉnh phương nói bảo đảm kêu huyền Dạ phóng nhiều ít huyết phải phóng nhiều ít Hai vợ chồng lại ôn tồn một lát, xem Tần Ly nhắm mắt lại ngủ, Huyền Giác mới đứng dậy rời đi. Chân trước bước ra sân, sau lưng một nữ tử thân hình liền đánh tới. Huyền Giác nhìn chăm chú nhìn lại, lại là Tần Dung. Tần Dung quỳ gối Huyền Giác dưới chân, một đôi câu nhân mắt đảo hoa muốn nói lại thôi, liếc mắt đưa tình nhìn Huyền Giác, vương gia. Huyền Thiến bị bệnh, Huyền Giác dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới, mắt thấy ngày đêm Huyền Tâm trưởng tử vấn đề cũng có thể giải quyết, tâm tình rất tốt dưới, liền có chút tâm viên ý mã. Rồi tay đem Tần Dung kéo tới, Tần Dung nhân cơ hội vai ngã vào huyền rắc trong lòng ngực, hai người ôm nhau hướng Tần Dung sân mà đi. Qua này hà, phía trước kia phiến đầm lầy là được. Vương Tùng Linh dơ lên roi ngựa, xa xa chỉ vào phía trước kia phiến màu xanh lục nói. Diệp Đình Phương vốn dị nghĩ, nếu chủng đầu y lý thuật đã thành thục, bằng không liền ở trong cung liền hảo, lại bị hoàng hậu trực tiếp phủ quyết. Bệnh đầu mùa lây bệnh tính cường, trong cung dân cư dày đặc, một khi lan tràn mở ra, tất nhiên trở thành một hồi tám ngày họa lại có trong cung khí hậu, hoàn cảnh từ từ tình huống đều cùng Vương Tùng Linh phía trước ở nơi đó bất đồng, hoàng hậu còn lo lắng, vạn nhất đổi cái địa phương, có thể hay không ảnh hưởng hiệu quả. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hạ quyết tâm, làm huyền dạ cùng Diệp Đỉnh Phương mang theo Huyền Thiến đi hướng Vương Tùng Linh phía trước góc địa phương. Lại đem quyết định của chính mình cùng Đức Tông nói, Đức Tông ý tứ, vốn là không đồng ý, rốt cuộc bệnh đầu mùa như vậy đáng sợ, không được vừa lúc, như thế nào còn có thể thượng cột loại đâu. Bất đắc dĩ hoàng hậu tâm ý đã quyết. Liên tục 3 lần ác nỉ, làm Tề Hoàng hậu cố chấp nhận định, nếu như không giải quyết chuyện này, sợ là nhi tử thực mau liền sẽ rời đi nàng. Lam Chuẩn Hoàng hậu như thế nào cũng không chịu thay đổi chủ ý, thậm chí cuối cùng trực tiếp cấp Đức Tông Quỳ xuống tới, Đức Tông bất đắc dĩ chỉ phải đáp ứng, chẳng những làm Huyền Dạ Từ Cẩm Y Yệ vệ cũng diễm vệ tư trùng chọn lựa tinh binh cường tướng, còn đem chính mình bên người tinh nhuệ ảnh vệ phái ra một nửa bảo hộ Huyền thiến. Phần 126, chương 130. Bắt lấy mấy người kia làm sao bây giờ? ăn mặc cùng dân bản xứ giống nhau, như lúc thị vệ tiến lên, thấp giọng nói: "Nay thị vệ tên là Triển Hiếu, vốn là hoàng hậu bên người nhất đắc dụng người, bị hoàng hậu lấy ra tới hầu hạ Huyền thiên sau, Triển Hiếu vốn đang nghĩ, hẳn là xem như khó được thoải mái phái đi." Rốt cuộc thế tử gia Huyền Dạ hung danh bên ngoài, phía trước Thái Dương Thành đại phát thần uy, cơ hồ quét sạch toàn bộ Võ Lâm, liệt quốc xếp hạng tiền tam sát thủ bang hội đều bị Huyền Dạ bao viên. Còn có chút nổi danh Võ Lâm nhân sĩ, cũng chết ở Huyền Dạ trong tay. Nói cách khác, cũng không biết năm trước Thái Dương Thành khi những cái đó võ Lâm Nhân Sĩ làm cái gì, xúc Huyền dạ nghịch lần, Ngạnh Sinh Sinh bị Huyền dạ cơ hồ nổ tận gốc. đều nói Hiệp Dùng võ vi phạm lệnh cấm, Liệt Quốc hiện tại võ Lâm Nhân Sĩ căn bản cũng chính là dư lại tiểu Miêu Ba Lượng chỉ thôi. không nói bọn họ đã sớm dọa phá gan, căn bản là nghe nói Huyền dạ Đại Danh Hận không thể đường vòng đi, chính là thật ăn hùng tâm báo gan. sắp tới cửa tới, căn bản liền không đủ nhét kẽ răng ta đến, nói là tự tìm tử lộ cũng không quá. Trước mắt lục hoàng tử nếu là đi theo thế tử ra bên người, sao có thể sẽ có cái gì nguy hiểm đâu. Như thế nào cũng không nghĩ tới, kết quả lại là mở rộng tầm mắt. Từ rời đi hoàng thanh bắt đầu, liền phát hiện có người âm thầm nhìn trộm, mắt nhìn khó khăn lắm liền đến mục đích địa khi. Những cái đó một đường theo dõi người rốt cuộc kìm nén không được, mà bọn họ ra tay khi, triển hiếu cũng hoàng sợ. Những người này trong tay mang có các loại đáng sợ dược vật ở ngoài, thế nhưng còn có phía trước ở diễn võ trưởng thượng dọa Lui Ô Sát Man Di mới nhất vũ khí. Nghe đối phương ngữ khí, mấy thứ này tiêu lửu đạn, chịu rất ngoài nổ, ném mạnh đi ra ngoài, lúc ấy liền sẽ bạo liệt mở ra. May mắn thế tử ra sớm có đề phòng, ở đối phương động thủ phía trước, liền đánh đòn phủ đầu, giết chết hơn trăm người lúc sau, còn bắt sống mười mấy cái. Bị thương nặng trực tiếp xử tử, hố đào thâm chút, làm cỏ dại phân bón. Dư lại áp giải hồi kinh, giao từ hoàng thượng hoàng hậu xử trí. Huyền dạ không hề có do dự. Nói lên giết người khi... Nữ khí cùng sát gà vịt cũng không có gì khác nhau, mặt khác, hành động bí mật chút, cái này đồng cổ phạm vi 10 dặm trong vòng, không được có huyết tinh chi khí. Đình phương thích nhất ở thảo nguyên thượng chạy vội vui vẻ, như thế nào cũng không thể làm sợ nàng mới hảo. Triển hiếu nhất thời run lập cập, eo bất giác còn càng thêm lợi hại. Rõ ràng bọn họ này đó ảnh vệ, đều là người chết đôi bỏ ra tới, khả đối thượng không bao nhiêu người khí thế tử ra, vẫn là cảm thấy cả người lạnh bước. Đặc biệt là câu kia không được có huyết tinh chi khí. Thế tử ra ngự khí nghe bình đạm nhưng Triển Hiếu như thế nào cảm thấy, nếu là chính mình không y đi theo thế tử ra phân phó làm tốt, rất có khả năng làm phân bón liền sẽ đổi thành chính mình. Xem huyền dạ không có gì sự tình phân phó, Triển Hiếu vừa muốn rời khỏi lều trại, liền nghe thấy bên ngoài vang lên một trận lẹp xẹp lẹp xẹp tiếng bước chân, liên quan còn có nữ tử thanh âm chuyển đến. Đêm, nơi này thật xinh đẹp, ta hái được rất nhiều trái cây, người mau nếm thử. Triển Hiếu sợ tới mức cứng đờ, theo bản năng liền tưởng quát lớn. Huyền dạ ác danh bên ngoài, biết tương lai một đoạn sẽ đi theo huyền dạ thủ hạ làm việc, triển hiếu trước tiên tìm người hỏi thăm huyền dạ yêu thích. Biết vị này thế tử ra thủ đoạn sắc bén, đối địch nhân chút nào không để lối thoát ở ngoài, chính là thủ hạ cũng muốn giữ nghiêm hắn quý củ, bằng không làm theo sẽ chết rất khó xem. Mà hắn quý củ, không mừng nữ nhân tới gần tả hiếu, căn bản chính là điều thứ nhất. Sau đó còn có tính thích tĩnh, không vui có người quấy rầy, mặc kệ tới đó đi, đều sẽ ở rời xa đám người địa phương xa rời của chúng. Nói ngắn lại, thế tử ra như vậy hỉ nộ vô thường tính tình, trốn tránh hắn đi là được rồi, ngàn vạn không cần vọng tưởng đi khiêu chiến hắn nhẫn mại. Trước mắt bên ngoài này nữ tử khen ngược, lại là chạy đến nơi đầy chơi đùa. Nhưng đối phương muốn tìm chết cũng liền thôi, nhưng ngàn vạn không cần liên lụy chính mình mới hảo. Chỉ tiếc hắn quát lớn thanh còn không có xuất khẩu, trước mặt bóng dáng chính là trận lẻ, vừa rồi còn túc một khuôn mặt, một bộ người sống chớ tiến hơi thở huyền dạ đã ở triển hiếu trước mắt biến mất. Ngay sau đó một cái nu hòa thanh âm ở bên thai vang lên. Ngươi thực thích. kia chúng ta liền nhiều trụ chút thời gian. ân trái cây thực ngọt đâu. Ta giúp ngươi cầm, ngươi ăn. Tự nhiên tiếp nhận Diệp Đình Phương trong tay tràn đầy một rổ hồng quả quả. Huyền dạ túi đầu nhặt lớn nhất nhất hồng một viên, đưa đến Diệp Đình Phương bên môi Lẻ loi một người khi, ăn cơm cũng hảo, ngủ cũng thế. Với huyền dạ mà nói, duy nhất tác dụng, cũng chính là duy trì sinh tổn sở cần thôi. Cái gì Mỹ thực cảnh đẹp đều cùng Huyền Dạ hết thể không quan hệ. Huyền Dạ cảm thấy chính hắn chính là một cây đao, sinh mệnh giá trị trừ bỏ giết người cũng cũng chỉ có bị giết một đường thôi. Nhưng từ Diệp Đình Phương đi vào bên người, Huyền Dạ mới phát hiện chính là như vậy nói cái gì cũng không nói, lặng lặng uy Diệp Đình Phương ăn một viên quả tử, đều sẽ hạnh phúc run rẩy. Oh, Diệp Đình Phương một ngụm cắn quả tử, hậu chi hậu giác đối tượng từ lều trại ra tới triển hiếu trợn mắt há hốc mồm ánh mắt rõ ràng ngây người một chút. Nơi này hoang vắng. Bội Huyền thiến chơi đùa rất nhiều, Diệp Đình Phương liền sẽ ngồi ở Huyền Dạ trong lòng ngực, cùng nhau phóng ngựa rong ruổi. Cái loại này vui sướng tràn trề lại vô ưu vô lự cảm giác kỳ diệu, làm Diệp Đình Phương cả người đều đắm chìm ở luyến hái ngọt ngào bên trong. Chỉ lo Kỵ Huyền Dạ làm lão đại mặt mũi, có người ở khi, Diệp Đình Phương giống nhau đều là tối đầu nghe theo tiểu nữ nhân bộ dáng, vẫn là như vậy lần đầu tiên bị Huyền Dạ thủ hạ nhìn thấy, bị bọn họ lao đại chi kỷ hầu hạ. Huyền Dạ tay dừng một chút. Cương đại cầu sinh dục Làm chính ngơ ngác nhìn qua triển hiếu giật mình linh đánh cái dùng mình, vội cúi đầu lùi lại rời đi. Ta trên mặt có phải hay không có thứ gì? Nhận thấy được triển hiếu cuối cùng nhìn lại đây khi, biểu tình gian kinh tủng, Diệp Đình Phương theo bản năng sờ soạn chính mình mặt. Mới vừa rồi cùng huyền thiến ở cỏ dại trên mặt đất truy đổi vui đùa ấm ý, có phải hay không trên mặt dính thứ đổ dơ gì nha? Huyền dạ dơ tay ở Diệp Đình Phương chân trượt trên da thịt cọ một chút, cảm thấy xúc cảm thực hảo, lại nhẹ nhàng nhéo một chút. Còn muốn lại niết? lại bị Diệp Đình Phương trực tiếp nắm lấy thủ đoạn, ngay sau đó nhéo huyền dạ gương mặt hướng hai bên xả, sinh sôi đem trường khuôn mặt Tuấn tú cấp trà đạp thành các loại tạo hình. Triển Hiếu đang toàn lực làm, cấp tốc chiều nơi xa túng lược mà đi, nghĩ hẳn là rời xa làm người sởn tóc gãy thế tử ra, chạy đến an toàn mảnh đất, theo bản năng quay đầu lại nhìn lại, chính nhìn thấy nhà mình kia thần chắn sát thần, phật chắn sát phật lao đại, bị xả thành heo huynh đệ bộ dáng, kia ngốc manh ngốc manh bộ dáng, khiến cho Triển Hiếu nhắc tới kinh khí, tức thì tiết cái sạch sẽ một đầu liền từ không trung tải xuống dưới. A nha, vị này triển tiểu ca, phóng lộ không hảo hảo đi. Ngươi nhảy như vậy cán bộ cao cấp cái gì a? Vương Tùng Linh sư đệ Liễu Thịnh vừa lúc đối cái giỏ thuốc đi tới, bị đột nhiên từ trên trời giáng xuống triển hiếu sợ tới mức một run run. Triển Hiếu yên lặng từ trên mặt đất bỏ dậy, lại là một câu cũng chưa nói, một bộ thâm chịu đả kích, sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng. Trời biết huyền dạ cái này mọi người trong lòng đại ma đầu, triển hiếu sợ hãi rất nhiều. Càng là vẫn luôn coi như sùng bái thần tượng ngậm tưởng có một ngày có thể đạt tới hắn như vậy thành tựu Thậm chí này dọc theo đường đi Liền hắn khí thế đều không tự giác muốn bắt trước Lại là như thế nào cũng không nghĩ tới Một ngày kia Thế nhưng sẽ nhìn thấy huyền Đại ma đầu Đêm Thế nhưng bị cái nữ tử cấp xoa bóp Chẳng những một chút không khí Còn một bộ vui vẻ chịu đựng bộ dáng, Như vậy thần Thượng tiêu ta nào ảnh sự Làm triển hiếu thâm chịu đả kích Đơn phương quyết định quên kia đang sợ một màn trước Tuyệt không tại thế tử ra trước mặt lung lay. Chờ huyền dạ cùng Diệp Đình Phương ở bên ngoài nhĩ tấn tư ma một phen, hồi doanh trướng khi phát hiện huyền thiến đã ngủ chưa tỉnh. Như vậy một đường trinh chiến gian nan, vốn đang lo lắng huyền thiến có thể hay không khí hậu không phục, không nghĩ tới thời gian giải điều trị dưới, huyền thiến thân thể trạng thái không phải giống nhau hảo, lại là bất quá ngủ mở giấc, liền lập tức tinh thần lên. Nhìn hắn thần thái sáng láng bộ dáng, Diệp Đình Phương dẫn theo tâm rốt cuộc thả xuống dưới. Vương Tùng Linh cùng Liễu Thịnh bên kia đã chuẩn bị tốt trùng đầu tất cả công việc, đợi đến huyền thiến lại nghỉ ngơi mấy ngày sau, liền đem đầu loại đi lên. Diệp Đình Phương vốn định muốn đích thân hộ lý, lại là bị huyền dạ trực tiếp cấp đuổi đi ra ngoài, cũng không hứa nàng tới gần huyền thiến mảy may. Không phải, Diệp Đình Phương cấp cái gì dường như không nói huyền thiến là hoàng hậu mệnh căn tử, tuy rằng đáp ứng hoàng hậu mang huyền thiến tới đồng cỏ trùng đậu khi tề hoàng hậu biểu hiện cảm động đến rơi nước mắt, chính là Đức Tông cũng trực tiếp tỏ vẻ. Làm ra quyết định này chính là hắn cùng hoàng hậu, mặc dù có cái gì bất chắc, cũng tuyệt không sẽ trách tội Diệp Đỉnh Phương cùng Yến Vương một nhà. Nhưng Diệp Đình Phương lại không dám đánh cuộc một cái mất đi hải tử mâu thân sẽ làm ra cái gì điên cuồng hành động. Lui một vạn bước nói, chính là huyền thiến thật sự xảy ra chuyện, Đức Tông vợ chồng giữ lời hứa, bất hòa chính mình một nhà so đo, thật đúng là huyền thiến không có, thượng vị người tất nhiên là huyền Giác, Như cũ chú định Yến Vương phủ cũng hảo, Diệp ra cũng thế. Tất nhiên tái diễn đời trước rơi rất tan tác trước sau qua đời bi kịch. Căn cứ vào trở lên đủ loại, Diệp Đình Phương làm sao dám làm huyền thiến sẻ ra chuyện. Huyền tâm dưới, càng làm một hai phải nhìn mới có thể định hạ tâm tới. Ngươi yên tâm huyền dạ lại là dùng sức ôm Diệp Đình Phương một chút, bình tĩnh nói, ngươi tin ta, tiểu Lục sẽ không có việc gì. Chỉ cần là ngươi muốn có được, ta nhất định sẽ giúp ngươi làm được vạn vô nhất thất. Nói xong không đợi Diệp Đình Phương phản ứng, trực tiếp chọn mảnh vào liều trại càng là lần đầu tiên Vi Phạm Diệp Đình Phương ý nguyện ngang nhiên hạ lệnh ra lệnh cho thủ hạ mấy ngày nay toàn lực bảo hộ Diệp Đình Phương đồng thời không có hắn khẩu lệnh quyết không được Diệp Đình Phương tới gần Huyền Thiến Lều trại một bước biết Huyền Dạ là e sợ cho chính mình nhiễm bệnh đậu mùa rốt cuộc Liệt Quốc còn chưa bao giờ có người có thể khiêng được bệnh đậu mùa tàn sát bừa bãi Diệp Đình Phương trong lòng nhất thời chua xót khó làm xem nàng lã trã trực khóc bộ dáng Vương Tùng Linh cũng có chút sợ hãi vốn dĩ theo Vương Tùng Linh ý tứ cũng là muốn cho Diệp Đỉnh Phương đi theo huyền thiến bên người chiếu cố. Rốt cuộc cái này trùng đầu biện pháp, chính là Diệp Đình Phương nói ra. Ý gì theo vương Tùng Linh cái nhìn, vị này Diệp ra đại tiểu thư tất nhiên là không xuất thế cao nhân, làm nàng chiếu cố huyền thiến, tự nhiên càng có thể yên tâm. Liệt quốc trên giới cái nào không biết, lục hoàng tử chính là ván đã đóng thuyền thái tử người được chọn. Rời đi khi xem hoàng thượng ý tứ, thật là lục hoàng tử lần này trùng đầu thành công, trở về tất nhiên liền sẽ sắp phong chữ quân. Nói vậy. Mặc dù chính mình cái này ngự ý, ý chỉ sợ cũng là tám ngày công lao. Cần phải lục hoàng tử thực sự có cái không hay xảy ra, đang ngồi những người này sợ là đều sẽ đầu rơi xuống đất. Nếu như thế, tự nhiên làm Diệp Đình Phương ra tay nhất thỏa đáng. Nào nghĩ đến thế tử ra như thế cố chấp, lại là không được thế tử phi tới gần một bước. Mà vào lúc ban đêm, Vương Tùng Linh qua đi khám bệnh khi liền phát hiện, lục hoàng tử phát sốt chương 131, trung đầu hài tử hoặc là thể chất không phải đều giống nhau. Nhưng đại thể đều sẽ có phát sốt hiện tượng. Nhưng cùng những cái đó hài tử sốt nhẹ bất động, Huyền thiến ngay từ đầu phát sốt, liền tới thế hung mãnh. Phía trước đã thiết tưởng quá trùng đậu sau Huyền thiến khả năng xuất hiện sở hữu bệnh trạng, Vương Tùng Linh tự nhiên đã sớm chuẩn bị tốt tốt nhất dược vật. Chỉ tiếp những cái đó dược vật từng cái dùng tới, thế nhưng không có khởi bao lớn hiệu quả. Diệp Đình Phương tuy rằng bị cưỡng chế cách ly, huyền tâm huyền thiến dưới, sao có thể ngủ được? Nhưng mặc cho nàng nói toạc ngôi, Huyền Dạ thủ hạ lại là thủ lều trại môn quyết không được nàng tới gần một bước. Mắt nhìn lần lượt từ lều trại chạy, chạy ra Vương Tùng Linh sắc mặt càng ngày càng khó coi, Diệp Đình Phương tâm tức khắc chìm vào đáy cốc. Chẳng lẽ nói, thưa trung giả thiết, trước sau vô pháp sửa đổi. Rõ ràng phía trước trùng đậu kết quả đáng mừng, theo Vương Tùng Linh ý tứ, xác suất thành công gần trăm. Lại cố tình tới rồi huyền thiến thời điểm, thế nhưng liền ra ngoài ý muốn. Cần phải thật là như vậy, chính mình xuyên qua tới lại tính sao lại thế này? Chính Miên Man suy nghĩ. Lều chạy lại lần nữa bị người xúc lên, Vương Tùng Linh cùng Liêu Thịnh cùng nhau từ bên trong đi ra. Như thế nào? Diệp Đình Phương vội đón nhận đi. Thiếu Phu Nhân, sự tình sợ là, có chút không ổn Vương Tùng Linh nói chuyện thanh âm đều mang theo khóc nước nở, tiểu thiếu ra hắn, thiêu, ngất xỉu. Như thế xuất cao, rõ ràng là những cái đó cảm nhiễm bệnh đầu mùa hài tử mới có bệnh trạng. Chúng ta đã tận lực. Liêu Thịnh biểu tình mọi mệt. Tuy rằng sư huynh không có chỉ ra vị này thiếu phu nhân cũng nàng phu quân cùng vị kia tiểu thiếu ra thân phận, nhưng đoàn xem bọn họ bên người hạ nhân đều nghiêm túc kính cẩn, làm khởi sự tới ngay ngắn trật tự bộ dáng, tất nhiên là phi phu tức quý. Mà vừa rồi xác định tiểu thiếu ra bệnh tình nguy hiểm sau, sư minh phản ứng, càng làm cho liếu thịnh xác định, gia nhân này sợ là kinh thành trung địa vị đứng đầu đám kia người. Chỉ có chút sự, phi nhân lực có khả năng cập, vị kia tiểu thiếu ra hiện tại tình hình, trước mắt chỉ có mặt cho số phận một đường. Thật sự, không có cách nào sao. Tuyệt vọng một chút cuồn cuộn, Diệp Đình Phương sắc mặt càng ngày càng tái nhận, người cũng có chút choáng váng, lại là cắn răng nói, không có việc gì. Lục đệ, các nhân tử có thiên tướng, nhất định sẽ không có việc gì. Các ngươi lại đi ngao dược. Phần 127 Thiếu phu nhân, bên cạnh nha hoàn vội đỡ lấy Diệp Đình Phương, Vương Tùng Linh bất chấp giải thích, tiến lên liền đi cấp Diệp Đình Phương bắt mạch, lấy tay chạm đến cổ tay của nàng khi, biểu tình bỗng nhiên liền có chút quỷ dị nhưng thật ra liếu thịnh lắc lắc đầu. Vô dụng Vị tia thiếu gia đem chúng ta toàn đuổi ra tới, nói là hắn tự mình chờ đợi liền hảo, không được bất luận kẻ nào tới gần. Đúng rồi, thiếu gia nói, làm thiếu phu nhân đem mang rượu mạnh đưa vào đi chút. Đúng đúng đúng vương tùng linh đã thu hồi tay, biên giỏ hỏi rượu ở nơi đó, biên gấp giọng phân phó hầu hạ người, mau đỡ thiếu phu nhân đi vào nằm một lát. Thiếu phu nhân lúc này thân mình quý giá đâu? Muốn rượu mạnh? Diệp Đình Vương lúc này lực chú ý tất cả tại Huyền Thiến cùng Huyền Dạ trên người, căn bản không chú ý tới Vương Tùng Linh dị thường. Ngần ra một chút, tức thì đau không thể ức. Lúc trước ở Hiến Vương trong phủ, vì cứu trở về Hiến Vương, Huyền Dạ trực tiếp lấy tâm đầu huyết dâng lên, vì sợ người khác nhìn ra manh mối, chính mình mới có thể cố ý lấy ra rượu ngon tới làm yểm hộ. Huyền Dạ trước mắt như vậy nói, rõ ràng là lại muốn lấy tâm đầu huyết. Nhất thời đại đấu dưới, choáng váng cảm giác tức khắc càng đậm. Lại là cắn răng. Như thế nào cũng không chịu ngã xuống. Mau chút, đem rượu đưa qua đi. Rượu mạnh thực mau đưa đến huyền dạ trên tay, Vương Tùng Linh cùng Liêu Thịnh bốn dĩ tưởng đi vào hiệp trợ, lại là lại lần nữa bị đuổi ra tới. Thiếu phu nhân, ngài đi vào nghỉ tạm một lát đi nha hoàn không được cầu xin, Diệp Đình Vương lại cùng nghe không thấy giống nhau, trước sau bình tĩnh nhìn huyền dạ nơi kia đỉnh lều trại, giống như muốn đứng ở địa lao thiên hoang dường như. Vẫn là Vương Tùng Linh chạy nhanh làm người đi lấy ghế dựa lại đây lại làm người cầm giữ ấm quần áo cũng không đình ngao chút đuổi Hàn Khương Thủy đưa lại đây mắt nhìn Thiên đều phải sáng vẫn luôn nhắm chặt lều trại muôn rốt cuộc lại lần nữa mở ra ngao đến đôi mắt đỏ bừng diệp đỉnh phương một chút đứng lên mới vừa đi vài bước rồi lại bị thị vệ ngăn lại tới tầm mắt cuối, thân hình đỉnh bà Huyền Dạ đang đứng ở lều trại trước xa xa nhìn về phía nơi này nghe lời đi ngủ một lát tiểu lục thiêu lui Vương Tùng Linh chân mềm nũn một chút ngồi dưới đất lấy tay che mặt khóc lớn không ngừng Trời xanh phù hộ, trời xanh phù hộ. Ngay sau đó, rồi lại bỗng nhiên cười ha ha lên. Nếu là tương lai chữ quân, thật bởi vì chính mình giúp đỡ chủng đậu mà chết, chính mình chính là tội nhân thiên cổ. Sư Minh, bên cạnh Liếu Thịnh lại là trực tiếp liền cấp dòa ngông. Không phải kích thích quá lớn, Sư Minh điên rồi đi. Diệp Đình Phương chóng váng cảm giác càng cường, lại là e sợ cho huyền dạ lo lắng, cường chống không dám ngã xuống. Tướng công, ta đã biết, người chạy nhanh thu thập một chút, hồi lều chạy nghỉ ngơi Mãi cho đến Huyền Dạ lần nữa quay lại lều trại, mới chậm rãi mềm mại ngã xuống ở nha hoàn trong khuỷu tay. Hoàng đến bọn nha hoàn vội trước tiên kéo Vương Tùng Linh tiến vào, cũng may chủ yếu là mệt mỏi, Vương Tùng Linh vội khai an thần dược. Diệp Đình Phương làm một cái dài do ngộng, trong ngộng chiêng chống thanh thanh, tiếng giết rung trời. Huyền Dạ một thân huyền sắc khôi giáp, ở tàn sát bửa bãi mưa bom báo đạn chúng tả xung hữu đột. Huyết nhục bay tán loạn, đổ máu phiêu lố. Mắt nhìn địch nhân dần dần lùi bước, thắng lợi đã là đang nhìn chia năm xẻ bảy trận địa định ngoại, từng trận trung Thanh đống nhiên vang lên, khó khăn có thở dốc chi cơ Huyền Dạ trận quay đầu lại, tầm mắt có thể là được, là lập tức lăn xuống vệ sĩ, tay phủ một phong dùng đào hoa phong giam giấy viết thư. rõ ràng phía trước vẫn là tuy muôn vạn người ngô hứng rồi, đánh đâu thằng đó, không gì cản nổi một thế hệ chiến thần, thậm chí quá nhiều giết chóc, sớm đã làm Huyền Dạ hai tròng mắt màu đỏ tươi, lại ở nhìn thấy đào hoa phong giam trong nấy mắt, sát khí tràn ngập con ngươi nháy mắt khôi phục thanh bình. Tiết thành kính bộ dáng giống như tín đồ rốt cuộc nhìn thấy cảm nhận trung thần chỉ không cần không cần Diệp Đình Phương liều mạng muốn ngăn trở rõ ràng là xa lạ cảnh tượng nhưng Diệp Đình Phương chính là biết lá thư kia có dấu kịch độc bởi vì từ nhỏ bị đầu Ngọc Dung coi như dược nhân tới luyện huyền dạ bách độc bất xâm. cần phải nói duy nhất có thể thương tổn hắn chính là dùng Diệp Đình Phương huyết đặc chế độc dược tỏa tình cổ chẳng những khóa lại huyền dạ tình càng đem hắn mệnh cũng giao cho Diệp Đình Phương trong tay. Chỉ tiếc vô luận nàng như thế nào tê tê trong mộng huyền dạ lại là không hề sở giác lại là ở vạn quân trong trận cúi đầu, ở kia phong thư thượng nhẹ nhàng hôn một chút. Đêm, trơ mắt nhìn vạn tiễn thề phát, huyền dạ cả người bị bắn giống như con nhím giống nhau, ngưỡng mặt hướng lên trời ngã vào đặc sệt trong máu, lại là thẳng đến chết, như cũ đem lá thư kia tiên chặt chẽ hộ ở ngược chỗ. Diệp Đình Phương nước nở một chút từ trên giường ngồi dậy, lại tại hạ một khắc, liền lọt vào một cái ấm áp ôm ấp. Bên hai là Huyền Dạ nhỉ non có chút run rẩy thanh âm. Diệp Đình Phương đống chốc mở to mắt, lông mi thượng còn treo trong suốt nước mắt. Bình tĩnh nhìn vừa mới trừ bỏ khôi giáp, trên người còn có chút huyết tinh hơi thở Huyền Dạ, Diệp Đình Phương quả thực không biết chính mình là tỉnh, vẫn là như cũ ở trong ngộng. Vừa muốn mở miệng, ngực chỗ lại là một trận phiên muộn, Diệp Đình Phương vội quay đầu đi, ghé vào mép giường thượng nôn khan một trận. Phương tỷ nhi Huyền Dạ hoảng sợ, biểu tình nào nao rất nhiều, rõ ràng lo lắng không thôi nhất định là chính mình trên người huyết tinh khí quá đồng, mới có thể trí phương tỷ nhi như thế. Nhưng thật ra bên cạnh nha hoàn vội bưng nước trong tiến lên. "Chủ tử, ngài mau súc súc miệng." Ta đi rất nhanh sẽ trở lại. Huyền dạ tuy rằng hận không thể lập tức đem Diệp Đình Phương ôm vào trong lòng ngực, lại e sợ cho Diệp Đình Phương còn sẽ lại phun, chỉ phải lui đi ra ngoài. Diệp Đình Phương một hồi lâu mới ngừng nôn mửa, sắc mặt càng thêm tái nhợt, lại là cự tuyệt nha hoàn đưa tới cháo trắng. Bên ngoài Như thế nào có như vậy nhiều tên lính? Chẳng lẽ không phải chính mình nằm mơ, mới vừa rồi thật sự lại có sát thủ đánh lén? Nha hoàng liên tục gật đầu, lòng còn sợ hãi rất nhiều, còn có chút hưng phấn. Ngài nói bên ngoài những cái đó tướng sĩ si A, là cố đại soái thủ hạ. Nay đồng có không phải tới gần ô sát quốc sao, mới vừa rồi ngài ngủ thời điểm, ô sát quốc 5.000 sĩ tốt đột kích. Nếu muốn trùng đậu chính là lục hoàng tử, hoàng thượng hoàng hậu phòng hộ tự nhiên không phải giống nhau nghiêm mật. Sớm tại huyền dạ một hàng còn chưa tới đạt đồng cỏ, liền có mật chỉ đưa đến biên quan đại soái Cố Đình trong tay. Có gan làm huyền thiến đến nơi đây tới, Cố Đình cũng là hoàng hậu dựa vào chi nhất. Cố Đình thê tử cùng tề hoàng hậu vốn chính là ruột thị tỉ muội, Cho nên tề hoàng hậu trong lòng, này đồng cỏ, thậm chí so nhân tâm quỷ quệt hoàng cung còn muốn an toàn. Người ngoài trong mắt, này đồng cỏ cũng liền mấy chục hậu nguyên trụ dân cũng huyền dạ mấy chục cái ngoại lai khách thôi. Không nghĩ tới cố đỉnh tự mình xuất lĩnh đại quân liền ở cách đó không xa trong sơn cốc gần nút. Cho nên ô sát quốc sĩ tốt xuất hiện trước tiên, đầu tiên là bị huyền dạ làm người ném văng ra liều đạn cấp dọa phá gan, chờ cố đỉnh đại quân xuất hiện, càng là trực tiếp đem này nhóm người cấp bao viên. Cho nên nói vừa rồi, thật sự có đại chiến phát sinh. Diệp đình phương lại là một trận tim đập nhanh. Chính mình mới vừa rồi sẽ làm như vậy một giấc mộng, có phải hay không ý nghĩa, kỳ thật nguyên thư trùng, huyền dạ, chính là chết ở chỗ này. Lục Hoàng từ đâu? Diệp Đình Phương lại nghĩ đến một sự kiện. Tiểu Lục Thiêu đã hoàn toàn lui, lúc này tinh thần thực hảo. Một cái trầm thấp thanh âm cắm tiến vào, cho nên lúc này, người trước đem này chén cháo dùng được không? Diệp Đình Phương ngẩng đầu, lại là huyền dạ, chính mang theo một thân hơi nước tiến vào, trong tay còn phủ một chén cháo. Đêm, Diệp Đình Phương lại là từ trên giường xuống dưới, chân trụi chân hướng tới huyền dạ chạy qua đi. Sợ tới mức huyền dạ vội cử cao thủ chén một cái tay khác đem Diệp Đình Phương ôm cái đẩy coi lòng trên mặt đất lạnh trên người của ngươi thương Diệp Đình Phương lại là đồng thời nói nhìn ôm nhau thế tử gia cùng thế tử phi nha hoàn mặt tức khắc có chút hồng vội đóng cửa lại lặng lẽ lui đi ra ngoài ta nào có bị thương Huyền Dạ cẩn thận đem người đặt ở trên giường nhưng thật ra ngươi phải cẩn thận chút còn nói đâu Diệp Đình Phương đôi mắt lại bắt đầu không biết cố gắng nóng lên lại là cố nén ngồi quỳ lên nắm Huyền Dạ vân áo làm hắn ngồi xong giơ tay liền đi giải huyền dạ trung ý thể thanh âm đều có chút run run làm ta nhìn xem không có việc gì huyền dạ cứng đờ diệp đình vương lại là không được ăn trốn hồng con mắt nói đừng núp nhích. xem nàng lông mi run rẩy như cánh ve một bộ không được nói lập tức liền sẽ khóc ra tới bộ dáng huyền dạ không dám lại trốn chỉ phải ngoan ngoãn ngồi nhậm nàng đem áo trong lột ra tâm ba trố một đạo mới mẻ đao đâm bị thương khẩu thình lình xuất hiện ở trước mắt diệp đình vương rốt cuộc nhịn không được nước mắt từng giọt rơi xuống, rõ ràng chính mình dùng hết toàn lực, chính là không nghĩ Huyền Dạ lại chịu chút nào thương tổn, không nghĩ tới cuối cùng vẫn là phải dùng Huyền Dạ huyết mới có thể cứu Huyền Thiên Tới. Không có việc gì xem Diệp Đình Phương rơi lệ, Huyền Dạ tức khắc chân tay luống cuống, vội nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Đình Phương, ôn nhu nói, ngươi cũng biết, ta thể chất đặc thù, như vậy thương, không đáng kể chút nào. Chỉ cần là Diệp Đình Phương muốn, đừng nói lấy tâm đầu huyết, chính là đem chính mình mệnh dâng lên, cũng tất sẽ làm nàng được như ý nguyện. Diệp Đình Phương trước mắt bất kỳ nhiên dần hiện ra trong ngộng huyền dạ mình đầy thương tích giới, lại như cũ đem kia phong đào hoa phong giam giấy viết thư để vào ngực chỗ chân quý tình cảnh, nhất thời đau lòng cả người đều là run run. Đêm, ta tâm hào đau. Ta muốn bảo hộ ngươi, nhưng ta, lại như thế nào cũng làm không hảo. Cuối cùng như cũ là nếu không đình đổ máu, một lần lại một lần hy sinh chính mình. Nha đầu ngốc huyền dạ nhẹ nhàng xoa Diệp Đình Phương đầu tóc, chỉ cảm thấy trong ngực toan trầm một mảnh, như vậy nhiều như vậy nhiều hạnh phúc. Phảng phất muốn tràn ra tới giống nhau, chính mình rốt cuộc có tài đức gì, mới có thể có được như vậy một phần thâm tình trí ái. chương 132 Diệp Đình Phương ngồi quỳ ở huyền dạ trong lòng ngực, lấy kim xăng dược, cẩn thận bôi trên miệng vết thương thượng, môi đồ một chút, liền sẽ đi theo rơi xuống một đại tích nước mắt. Huyền dạ phía trước một lòng muốn cho Diệp Đình Phương vui vẻ, tự thứ trong lòng khi, tưởng cũng là huyền thiến hảo, Diệp Đình Phương liền sẽ không lại co chặt cao mày, như thế nào cũng không nghĩ tới, nàng sẽ khó chịu thành như vậy. Còn có vừa rồi Diệp Đình Phương đột nhiên mà tới nôn mửa, làm huyền dạ một lòng càng là bất ổn. Ngoan à, đừng khóc, ngươi vừa rồi phun đến như vậy lợi hại, ta đã phân phó người đi tìm Vương Tùng Linh, trước làm Vương Tùng Linh giúp ngươi bắt mạch được không? Càng muốn mệnh chính là, Diệp Đình Phương vừa rồi chính là nghe thấy chính mình trên người mùi máu tươi nhi phun, hiện tại lại muốn giúp đỡ bôi miệng vết thương. Xem huyền dạ thật cẩn thận nhìn chính mình, giống như nhìn cái gì dễ toái đổ xứ dường như, kia khẩn trương mà lại lo lắng con ngươi. Làm diệp đỉnh phương trong lòng càng khổ sở. Bất quá là một chút không khỏe, huyền dạ liền lo lắng thành như vậy. Rõ ràng chính hắn không biết chảy nhiều ít huyết. Chính mình có tài đức gì, có thể được đến như vậy một phần thâm tình hậu ái. Ôm huyền dạ eo, mặt nhẹ nhàng dán ở bọc băng gạc ngực chỗ, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không cần vương tùng linh bắt mạch, ta liền tưởng, cùng ngươi ở bên nhau. Nói kéo huyền dạ tay, đặt ở chính mình bình thản trên bụng nhỏ. Còn có bảo bảo. Cái gì? Huyền dạ đặt ở Diệp Đình Phương trên bụng nhỏ bàn tay to tức khắc cương một chút, rõ ràng là với vạn quân trong trận lấy địch lỗ thủ cấp cũng sẽ không có một tia động dùng một thế hệ chiến thần, lúc này lại là cùng phong hóa cục đá giống nhau, vừa động cũng không dám động. Ta nói, bảo bảo A. Diệp Đình Phương ngẩng đầu, ở huyền dạ có một tầng màu xanh lơ hồ cha trên cằm mổ một chút, hàm chứa nước mắt nói, Vương Tùng Linh nói, ta trong bụng có chúng ta bảo bảo. Đêm, ngươi phải làm cha. Lời còn chưa dứt, cả người đều bị huyền dạ ôm lấy. Huyền dạ đem đầu vùi ở diệp đỉnh phương cổ, nhiệt nhiệt hô hấp bạ đứt dầm dề lệ ý làm diệp đỉnh phương cả người đều run rẩy không ngừng. Phương tỉ nhi, phương tỉ nhi, ta không phải nằm mơ đi. Chúng ta thật sự, có hài tử. Ôm trong lòng ngực nhân nhi, huyền dạ quả thực cảm thấy cả người đều phải hạnh phúc nổ mạnh dường như. Đã từng cho rằng trên đời này, chính mình chính là dư thừa một cái, cho nên mới sẽ liền thân sinh cha mẹ đều ghét bỏ, tồn tại hậu thế, vốn chính là sai lầm. Như thế nào cũng không nghĩ tới. Ông trời sẽ tặng chính mình như vậy phong phú lễ vật, đưa tới Phương Tỷ Nhi, hiện tại lại đưa tới Bảo Bảo. Ân, là thật sự. Vương Tùng Linh nói, Bảo Bảo đã 2 tháng đâu diệp đỉnh Phương hàm chứa nước mắt nói, ta hảo vui vẻ. Ngươi cũng vui vẻ, đúng hay không? Hảo vui vẻ có thể đi vào nơi này, có thể gả cho ngươi làm vợ. Đêm, ta yêu ngươi. Vương Tùng Linh vội vàng chạy tiến liều trại, vừa lúc đối thượng huyền dạ nước mắt hỗn đột mặt, sợ tới mức nguy hiểm thật không quỳ xuống. Kinh hồn táng đảm rời khỏi lều trại, lại là không được sắt trên đầu mồ hôi lạnh. Vương Thái Y thiếu niên tiếng nói ở sau người vang lên. Phần 128 Vương Tùng Linh lúc này mới hoàn hồn, xoay người nhìn lại, lại là huyền thiến cùng cố Đình, chính một trước một sau chậm rãi mà đến. Vội tiến lên chào hỏi. Điện hạ, đại soái. Huyền thiến vây vây tay, cố Đình tắt cởi ha ha chụp vương Tùng Linh vai nói. Ha ha ha, lão vương ngươi cũng đừng như vậy đa lễ tiết. Lần này hồi kinh ngươi vị trí cũng nên động nhất động, áp giải ô sát quốc tù binh vào kinh đồng thời, cố đình còn phái người ra roi thuốc ngựa hướng hoàng cung tặng một phong mật tin, bẩm báo huyền thiến đã trùng đầu thành công cái này đại hỷ sự. cố đình có dự cảm, chính mình này cháu ngoại hồi cung sau, hẳn là thực mau liền sẽ bị lập vì trước quân. đã nhiều ngày ở chung, càng là cảm giác được huyền thiến non nớt bề ngoài hạ, không giống bình thường tự chủ cùng xử sự, sự quả quyết tính tình, còn có khoan nhân lòng dạ, cùng hoàng thượng xử sự, sự tác phong tương tự chi đến. Đến nỗi này Vương Tùng Linh, cùng huyền thiến kết hạm như vậy thiện duyên, tiền đồ tất nhiên không thể hạ lượng. Ít nhất hồi kinh sau, một cái thái y đi ở viện viện đúng là không thiếu được. Như vậy nghĩ, lại đem tầm mắt đầu hướng kia như cũ nhắm chặt huyền dạ vợ chồng liều trại. Muốn nói may mắn nhất, sợ là này đối nhi tuổi trẻ vợ chồng. Muốn nói kia hiến vương thế tử, tuy rằng thanh danh hiền hoách, nhưng phía trước càng có rất nhiều điều danh. Thậm chí rất nhiều người nhận định, huyền dạ như vậy ác quan, cũng chính là hiện tại hoàng thượng cho chống lưng mới có thể hảo hảo tồn tại, thật là không có Đức Tông cùng Yến Vương phù hộ, đầu mình hai nơi, họa cập gia tộc là chuyện sớm hay muộn. Trước mắt nhìn, lại là đại đại bằng không. Xem điện hạ đối kia nhị vị nhu mộ chi ý, rõ ràng là trở thành thân nhất thân nhân, đối phương ở huyền thiến cảm nhận chung địa vị, sợ là cũng liền chỉ ở sau Hoàng thượng Hoàng hậu thôi, có huyền thiến người bảo đảm, này hai người phong cảnh nhật tử trường đâu. Liền giống như mới vừa rồi, hai người vốn dĩ đang ở nói chuyện, đột nhiên nghe nói Huyền Dạ làm người cấp tuyên vương Tùng Linh giúp Thế Tử Phi bắt mạch Huyền Thiến lập tức bỏ dở nói chuyện trực tiếp đuổi lại đây Tẩu Tẩu nàng lúc này như thế nào nhưng có ngại Huyền Thiến bất chấp khách khí nói thẳng không có việc gì không có việc gì Thế Tử Phi hảo đâu Vương Tùng Linh lao trên chán mồ hôi lạnh không dối gạt điện hạ là đại hỉ sự đâu đại hỉ sự Huyền Thiến rốt cuộc con nhỏ nghe xong Vương Tùng Linh nói rõ ràng liền có chút ngây thơ nhưng thật ra cố định phản ứng lại đây Bật cười nói. Tùng linh ý tứ, chính là điện hạ liền phải đương tiểu thúc thúc. Đúng vậy. Vương Tùng linh vội gật đầu. Tiểu thúc thúc. Huyền thiến đôi mắt tức khắc sáng một chút. Nói cách khác, tẩu tẩu, mang thai. Tưởng tượng đến nói không chừng thực mau sẽ có cái cùng diệp đỉnh phương. Cái này tẩu tử giống nhau xinh đẹp tiểu hoa nhi đi theo chính mình mặt sau kêu thúc thúc. Huyền thiến tức khắc vui vẻ không thôi. Lại nghĩ đến một chuyện, vội nhìn về phía cố đỉnh. Băng không, lại nghỉ tạm mấy ngày. Đợi đến tẩu tẩu thân thể hào chút đi thêm hồi kinh. Cố đình biểu tình một túc, chính mình phía trước suy đoán quả nhiên là đúng, này còn không có sinh ra tiểu hoa nhi thật đúng là cái có phúc, còn không có sinh ra đâu, khiến cho điện hạ như vậy coi trọng. Toàn bằng điện hạ quyết định. Cố đình đưa chính là 800 dặm kịch liệt, huyền thiến chủng đầu thành công tin tức tự nhiên tốc độ nhanh nhất chuyển tới hoàng cung. Tê hoàng hậu mấy ngày nay e sợ cho người ngoài nhìn ra cái gì sơ hở, mỗi ngày đều là miễn cưỡng cười vui, đợi đến đêm khuya tính lặng sau lại là một đêm túc quỳ gối tượng Phật trước cấp nhi tử cầu nguyện, bắt được mật tin kia một khắc, tề hoàng hậu chỉ nhìn thoáng qua, liền trực tiếp mềm thân thể. lúc sau càng là nằm ở trên giường, tước chừng ngủ 3 ngày ba đêm. Huyền giác thời khắc chú ý hoàng cung hướng đi, được đến tin tức trước tiên, ủ rột lâu ngày tâm tình, tức khác hơi chút chuyển biến tốt đẹp. mấy ngày nay Huyền giác quá tương đương dày vò. đầu tiên là phái hướng biên quan thích khách tất cả đều chém đầu, đừng nói lấy Huyền dạ tâm đầu huyết, căn bản biên nhi cũng chưa dính liền đã chết cái sạch sẽ. Không làm sao được, lại lặng lẽ làm người thông tri Ô sát quốc, thậm chí còn đưa đi Huyền Huy lấy tới đồ ngọc dung lưu lại trí độc dự vật, càng ở trong thư nói tốt, chờ Ô sát quốc bắt được huyền dạ, bọn họ tấn có thể bộ lấy liệt quốc vũ khí bí mật tin tức, mà hắn chỉ cần huyền dạ một lọ tâm đầu huyết làm thủ lao là được. Ô sát quốc bên kia lập tức đáp ứng rồi xuống dưới. Rốt cuộc, lúc trước duyệt binh thức thượng, Ô sát quốc bị dọa phá gan rất nhiều, càng là nằm mơ đều tưởng được đến những cái đó đáng sợ vũ khí. Dựa vào ô sát quốc tinh nhuệ, huyền dạ như thế nào cũng không có khả năng chạy thoát mới là, lại như thế nào cũng không nghĩ tới, huyền dạ vận khí thế nhưng nhấm hảo, lại là vừa lúc gặp phải cố đình đại quân tuần biên. Không bắt lấy huyền dạ không nói, ô sát quốc tinh nhuệ còn toàn quân bị diệt. Huyền dạ tuy rằng may mắn chính mình hành sự cẩn thận, tự tin không có lưu lại cái gì nhược điểm, lại cũng bởi vì không có biện pháp bắt được huyền dạ huyết, mà sầu muộn không thôi. Từ biết mang thai, đến bây giờ, tần ly đã nằm trên giường tháng năm có thừa Một ngày ngày giữ thai dược rót hết, cũng không có làm tần ly thân thể chuyển biến tốt đẹp, ngược lại càng ngày càng suy yếu. Theo thái ở bên kia Nhi phản hồi tin tức, chính là trong bụng thai Nhi cũng là nguy ngập nguy cơ. Kia chính là chính mình hoàng trưởng tử, đối chính mình bị lập vì chữ quân quan trọng nhất, huyền giác nói là ngày đêm huyền tâm cũng không quá. Nhưng trước mắt không có huyền dạ tâm đầu huyết. Đang tâm tình bực bội, bên ngoài đống nhiên truyền đến một trận hầm ý thanh. Vương ra, vương ra, ngài mau đi xem một chút, vương phi, vương phi nơi đó sợ là có chút không hảo cái gì Huyền Giác một chút đứng lên hình vội bước nhanh hướng Tần ly trong viện mà đi còn không có tiến sân liền nghe thấy bên trong truyền đến ô ô tiếng khóc tỷ tỷ ngươi tha ta ta trong bụng cũng có Vương gia Hải Nhi ngươi chính là muốn cho ta chết cũng chờ ta sinh hạ Hải Nhi được không Huyền Giác vừa lúc bước vào sân vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Tần Dung đang bị hai cái vũ giả cấp ấn trên mặt đất cả khuôn mặt đều tê đến thay đổi hình nhìn thấy Huyền Giác Tần Dung lợi hại hơn Vương ra, vương ra, mau cứu cứu con của chúng ta, ta trong bụng, có vương ra hải tử. Đến nỗi tần ly, tất chính đỡ eo đứng ở bên cạnh cửa, quá mức phẫn nộ dưới, khuôn mặt nhỏ đều vặn vẹo biến hình. Thiện nhân, thiện nhân, đánh, cho ta, hung hăng đánh. Kia giữ tận bộ dáng, làm huyền rác dưới chân tức khắc cứng lại, hoàng hốt dưới, bất giác sau này lùi một bước. Cái này tần ly, thật là đời trước cái kia cùng chính mình nắm tay cả đời, thông tình đặt lý, thanh nhã nếu tiên giống như không dính khói lửa phạm tục tiên tử giống nhau ly nhi tần ly lúc này cũng nhìn thấy huyền giác cả người đều là cứng đờ muốn thay ngày thường ôn nhu biểu tình nhưng nàng giữ tận biểu tình quá mức nhất thời liền có chút thu bất quá tới lại có mang thai lúc sau tần ly chịu đủ cha tấn cả khuôn mặt làn da ám vàng ở ngoài càng nổi lên không ít đốm cha tấn cau mày quắc mắt lại cười như không cười sợ tới mức người khác nha hoàn cũng không dám nhiều xem nàng tần ly cũng phát hiện điểm này hận đến cơ hồ đem ngân nha cắn Cũng may nàng trong lòng cũng rõ ràng, như thế nào cũng không thể làm huyền giác đối chính mình tâm sinh ghét bỏ, chỉ phải đem đầy ngập phẫn ướt áp xuống đi, nỗ lực làm chính mình có vẻ càng đáng thương chút. Vương ra, ngài đã tới. Cái kia tiện nhân, cố kỵ trong bụng hài tử, tần ly mấy ngày nay thật đúng là một chút không dám lộn xộn, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng dưới, còn người đi hỏi chút dân gian phương thuốc cổ truyền, những cái đó phương thuốc cổ truyền hoa hòe loẹ loẹn, có một ít ăn uống trực tiếp bị thái y cấp phủ quyết còn có một ít có quan hệ ăn, mặc, ở, đi lại, thái y sợ gánh sự, nhìn đối thân thể cũng không có gì gây trở ngại, liền buông tay không quản. Nói ví dụ vì làm Phật tổ phù hộ, tần ly mấy ngày này xuyên đều là từ hương khói cường thịnh am ni cô thảo tới truy y, sợ thương cập nguyên khí, liền tắm gội đều tỉnh. Đến bây giờ, đã 20 ngày không dám tắm xong. Xám xịt quần áo, nhiều ngày nằm trên giường siêu mùi vị. Biết chính mình hình tượng không xong, mỗi lần huyền giác lại đây xem nàng. Tần ly đều xúc ở trướng màn mặt sau, không được huyền giác tới gần, lại có phòng nội lương liệu, trên người khí vị nhi tự nhiên không quá hiện. Lúc này nóng lòng làm huyền giác vì chính mình làm chủ, tần ly không thể nghi ngờ đã quên này một vụ, như vậy một tới gần không quan trọng, cái loại này gây mùi khí vị nhi hơn đến huyền giác nguy hiểm thật không ngất xịu đi. Chương 133 kết thúc chương. Huyền giác theo bản năng sau này lui một bước. Đang muốn dựa đến huyền giác trước ngực, tới cái chim nhỏ nép vào người tần ly phát cái không dưới. Cả người đều trở nên tối tăm, nhìn huyền giác biểu tình hoàn toàn là không thể tin tưởng. Vương gia hắn, thế nhưng sẽ trốn tranh chính mình. Nhưng thật ra Tần Dung bên cạnh vũ giả, nhìn thấy huyền giác tiến vào, run run một chút, vội ném trong tay gậy gộc, thành thành thật thật đứng ở một bên. Tương so với Tần Ly bị chịu sủng ái, Tần Dung không thể nghi ngờ là nhận hết vắng vẻ kia một cái. Cần phải dùng chút việc xấu xa thủ pháp đánh giết Tần Dung, các nàng hoặc là sẽ không nương tay, thật là làm cho huyền giác mặt, đã rất Tần Dung trong bụng kia khối thịt lại như cũ là không dám trên đời này không ai không coi trọng hậu tử tần dung địa vị lại thấp nàng bụng chung như cũ là vương gia cốt được a vũ gia nhóm thoái nhượng không thể nghi ngờ làm tần dung tìm được rồi cơ hội đống nhiên liền từ trên mặt đất bò dậy hướng tới huyền giác cùng tần ly đứng thẳng địa phương vọt lại đây vương gia ngài cứu cứu ta cứu cứu hải tử tần ly nguyên nhân chính là vì huyền giác theo bản năng né tránh mà thương tâm muốn chết chợt nhìn thấy chạy đến phụ cận tần dung kinh giận giao thoa dưới đống nhiên giơ tay Phương tới Tần Dung liền chịu qua đi. Bang một tiếng giòn vang lúc sau, hai tiếng kinh hô đồng thời vang lên. Một cái là Tần Dung, theo Tần Ly kia một cái tắt quỷ dạp trên mặt đất, ai khóc không ngừng. Một cái khác còn lại là Tần Ly, thu hồi bàn tay, vốn đang tưởng thượng chân đá, bụng nhỏ chỗ lại là truyền đến một trận quặn đau, Tần Ly một chút ngồi quỳ trên mặt đất, biểu tình hoảng sợ muốn chết. "Vương gia, hài tử." Huyền giác lúc này cũng phản ứng lại đây, cũng đã quên cố kỵ Tần Ly một thân siêu nổi vị, tiến lên trực tiếp đem người bế lên tới tất muốn hụt máu nói thái y để, mau truyền thái y để. chờ mắt nhìn máu tươi theo tần ly đuổi đi xuống lưu huyền giác cả người như đoạn động băng chờ thái y vội vàng mà đến khi tần ly đã van tiếp theo cái có thể phân biệt ra ngũ quan nam anh chỉ tiếp kia hài tử liền khóc một tiếng đều không có liền trực tiếp không có hơi thở huyền giác ngồi quỳ trong vũng máu phùng kia đoàn huyết nụ môi không ngừng run run không sẽ không giả này hết thể đều là giả ta nhất định là đang nằm mơ đối nhất định là nằm mơ. A, Tần Ly dùng sức nắm lấy ngực, thật mạnh thở dốc vài cái, đả kích quá lớn, trực tiếp ngất đi. Hôn hôn chầm trầm trung, hôn phách lại làm như phiêu ly thân thể, ngay sau đó không chịu không chế dường như một chút từ trong phòng phiêu đi ra ngoài. Một mình đứng ở trời cao, Tần Ly có chút mở mịt nhìn dưới chân này tỏa ra hoa lộng lây phủ đệ, rõ ràng như cũng là tứ hoàng tử phủ, rồi lại nói không nên lời xa lạ. Tần Ly gả lại đây sau liền phát hiện. Chứng thượng có thể di động dùng ngân lượng thiếu đáng thương. Muốn duy trì tất yếu giao tế, muốn cung cấp trong phủ phụ tá cũng liên can người hầu áo cơm sở cần. Tân Ly nằm mơ đều nghĩ đến, nên như thế nào đem ngân lượng tiết kiệm xuống dưới. Gả lại đây trong khoảng thời gian này, vì tăng thu giảm chi, Tần Ly trước sau tìm tra đuổi đi 2-30 cái ra phó, thậm chí những cái đó phụ tá cũng bị đuổi đi mấy cái. Lại nhẹ thưởng trong phạt, đủ loại khắc nghiệt thi thố giới. Trong phủ những cái đó hạ nhân sau lưng cái nào không mắng vương phi tần ly là cái vắt cổ chảy ra nước, càng kiêm tàn nhẫn độc ác. Nhưng trước mắt như cũng là giống nhau nhà cửa, lại là tôi tớ như mây, ăn mặc chú ý. Hạ nhân còn như thế, bị đông đảo phu nhân vây quanh ở trung gian đàm tiếu nịnh hót cái kia chính mình càng là ăn mặc hoa mỹ, bộ diêu đa quý, tất cả đều thế sở hiếm thấy, giữa mày hẩn tình, khỏe miệng ngầm cười, chỉ nhìn thấu mang biểu tình, liền biết địa vị cao quý, vô ưu vô lự, sinh hoạt hạnh phúc Mẫu phi, một cái trên cổ treo nạm vàng khảm ngọc khóa trường mệnh sinh đẹp hoa hoa tập tên chạy tới, một chút ôm lấy tần ly chân. Đám người thực mau tan đi, người mặc chữ quân phục sức huyền giác khí phách hăng hái, xài bước mà nhập, trong tay còn bắt cái bạch ngọc bình nhỏ. Ly nhi, huyền giác trong mắt tất cả đều là nùng không hòa tan được tình ý, lại uống cuối cùng một lọ, thân thể của ngươi liền hoàn toàn hảo. Ta muốn ngươi lâu lâu dài dài, bồi cô cùng chung này vạn dặm non sông. Hình ảnh trung chính mình ỉ ở huyền giác trong lòng ngực, liền huyền tay. Bị hắn a hống, uống xong kia khó uống đồ vật. Tuy rằng huyền giác chưa nói đó là cái gì, nhưng phiêu phù ở không trung tần ly chính là biết, đó là tâm đầu huyết, huyền dạng, tâm đầu huyết. Hình như có sở cảm, phiêu ở không trung tần ly bỗng nhiên quay đầu lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy cách ánh trăng môn, vẻ mặt yêu thương, lặng lặng đứng ở nơi đó hướng bên này nhìn xung quanh tiểu tụy nữ nhân, đó là Diệp Đình Phương. Lại lần nữa tỉnh lại khi, đã là ngày hôm sau buổi sáng. Linh hồn phiêu đã một đêm. Tần Ly chỉ cảm thấy mỏi mệt đến cực điểm, giơ tay che lại mặt, nhẹ nhàng kêu một tiếng. Phần 129 Kỳ Nhi Canh giữ ở bên người nàng huyền giác tức khắc chấn động, dùng sức bắt được Tần Ly tay. Ly Nhi, ngươi, ngươi cũng biết. Cái gì? Tần Ly đột nhiên hoàn hồn, lại có chút không biết hôm nay hôm nào cảm giác. Trong mộng chân tình gắn bó phu quân, vòng đầu gối trước mặt Tiểu Nhi. Trước mắt lại là một thất trông vắng. Huyền giác vừa muốn nói chuyện bên ngoài đống nhiên có dung trời ẩm ý tiếng vang lên cái gì thanh âm tần ly nghiêng thai lắng nghe trong ngộ hoàng thượng tuyên chỉ lập huyền giác vì chữ quân khi bên ngoài cũng là như thế này đột nhiên náo nhiệt lên nước chảy dường như lễ vật đưa đến trong phủ khắp nơi khách quý đồng thời tụ tập huyền giác cũng sửng sốt một chút theo bản năng nhìn về phía phía dưới đứng nha hoàn bẩm vương gia vương phi là trạng nguyên công cùng liên can tân khoa tiến sĩ vượt mã dạo phố đâu trạng nguyên công tần ly biểu tình tức khắc vặn mèo cắn răng hỏi Kim Khoa trạng nguyên là cái nào? Trong ngưỡng mơ hồ, Cao Trung trạng nguyên Diệp đình ngạn miếu một mực, toàn bộ Diệp phủ một mảnh tiêu điều. Mặc dù là hắn thê tử diều gì, di, cũng muốn ở chính mình trước mặt Tiểu Tâm linh hót. Là kia nha hoàn rõ ràng có chút sợ hãi, thình thịch một tiếng quỳ xuống, là Diệp tướng phủ công tử. Vương Phi rõ ràng là ở Diệp gia lớn lên, lại không biết vì sao, đối Diệp gia rất là thống hận. Phía trước nghe được hạ nhân có nhắc tới Diệp gia, liền sẽ nổi trận lôi đình. Quả nhiên một câu xuất khẩu. Trên giường tần ly bỗng nhiên nhắc tới trên bàn đóng trả, hướng tới nha hoàn liền tạp qua đi. Lan, cút đi. kia nha hoàn sợ tới mức mặt không còn chút máu, lại là không dám né tránh, nhậm nước cấm giải vẻ mặt, lại có máu chảy ra. Điên rồi giường như tần ly, đầy đầu máu tươi nha hoàn, gà bay chó sủa tứ hoàng tử phụ, chật mất đi hoàng trưởng tử. Huyền giác lao tăng nhập định giống nhau, ngơ ngác ngồi ở ghế trên, như thế nào cũng không nghĩ ra, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề, mới có thể làm chính mình này tôn quý hoàng tử Tương lai đế vương, rơi xuống như vậy thê thảm hoàn cảnh. Là nàng, là diệp đình phương tần ly dùng sức méo huyền giác quần áo, hồng con mắt tê hồ, đều là cái kia tiện nhân hại ta, nàng muốn gả ngươi không thành, liền xử kế hại ta cùng trong bụng hài nhi, nàng hận chúng ta. Vương ra, không thể làm cái kia tiện nhân tồn tại. Nàng tồn tại, chúng ta sẽ chết. Đem nàng cùng huyền dạ toàn trảo lại đây, toàn trảo lại đây. Chỉ có đem diệp đình phương cầm tù ở trong phủ, sau đó lại làm chính mình uống huyền dạ tâm đầu huyết gặp hết thể bất hạnh mới có thể tất cả đều biến mất đúng rồi a xuyên người tới người tới đi đem cửu gia mời đến trong mộng dị mẫu đệ đệ tần xuyên là chính mình trợ thủ đắc lực kia hài tử là cái thông minh phàm là chính mình có cái gì phiền lòng sự chỉ cần nói cho hắn nhất định nhi có thể giúp chính mình giải quyết rớt, thậm chí lúc trước diệp đình ngạn sẽ miếu một mực chính là đệ đệ tần xuyên bất tích diệp đình phương cái kia tiện nhân không chịu làm huyền dạ dâng ra tâm đầu huyết tới làm chính mình đau thất hải nhi thu này nhất định phải báo, nhất định phải làm kia tiện nhân đau triệt gan phổi. Huyền giác chưa trả lời, quản gia thanh âm bỗng nhiên ở bên ngoài vang lên: Vương gia, Vương gia. Thanh âm chi thế lương, làm Huyền giác tức khắc một run run. Không kịp đứng dậy, cửa phòng bỗng nhiên bị người một chút đa văng. Huyền giác cùng Tần Ly đồng thời ngẩng đầu, lại đối diện thượng từ bên ngoài một thùng mà nhập Huyền Dạ cũng liên can cẩm y liề vệ. Huyền Dạ liếc mắt một cái nhìn thấy cái kia đoạt mệnh diêm la, Tần Ly thủ mới hận cũ nảy lên trong lòng. Tây Thanh nói là ngươi là ngươi giết ta Hải Nhi Diệp Đình Phương sở dĩ không có sợ hãi nơi trốn nhằm vào chính mình còn không phải là có Huyền Dạ cho nàng chống lưng sao? Dùng sức múa may đôi tay đâm chết điên cuồng Vương gia ngài giết hắn giết hắn cấp kỳ nhi báo thủ Huyền Giác lại cảm thấy có chút không đúng vội ấn xuống tần ly tay hướng về phía Huyền Dạ tức giận nói đêm đường đệ làm gì vậy dám không cáo mà nhập, hành sự như thế của nội phụ hoàng biết không Huyền Dạ lạnh lùng nhìn Huyền Giác trầm rãi nhấp tay, lộ ra lòng bàn tay một khối đại biểu hoàng thượng thân đến kim bài. Tứ hoàng tử huyền giác, hành sự quân đội, nưu đồ bí mật giết hại chữ quân, tức khóa lấy chiếu ngủ. Cái gì chữ quân, ngươi, nói hiệu nói vượng, huyền giác trên mặt tức khắc huyết sắc mất hết. Nói cái gì chữ quân, liệt quốc chữ quân, còn không phải là chính mình sao. Tứ hoàng tử bận về việc nội vụ, sợ là không biết, mới vừa rồi hoàng thượng đã ban hạ thánh chỉ, lập lục hoàng tử vì chữ quân. Huyền giác tự cho là hết thể thiên ý gì không nghĩ tới trên đời này liền không có kẻ ngu dốt, đặc biệt là Huyền Giác Kiếm chỉ Huyền Dạ một hàng, nhưng thật ra không có đối Huyền Dạ đám người tạo thành cái gì thực chất tính tương tổn, lại là xúc tề hoàng hậu nghịch lân, chính là luôn luôn nhân hậu đức tông cũng bạo nộ vô cùng. Huyền Thiến chính là hắn hoa đại lực khí bồi dưỡng chữ quân, đế hậu đồng tâm hiệp lực dưới, Huyền Giác về điểm này nhìu ma trước quỷ tự nhiên hoàn toàn không đủ xem, không có khả năng, Huyền Giác biểu tình đều có chút vật mèo, hôn trưởng đồ vật chữa quân việc cũng là ngươi có thể tùy ý nói vậy sao? Bổn vương này liền tiến cung, làm hắn trị ngươi chờ đại bất kính chi tội. Chỉ tiếc hắn mới vừa nhấc chân, đã bị Huyền Dạ bên người cẩm y lìa vệ nhào lên đi trực tiếp tấn đảo. Hôm nay là Tân Khoa trạng Nguyên Dạo Phố Đại Điển, càng là định lập chữ quân đại hỉ nhật tử, song hỉ lâm môn dưới, hoàng thượng nhưng không công phu cùng ngươi rong dài. Huyền Dạ vung tay lên, lại có thị vệ tiến lên, diều hầu quắp lây gả con giống nhau nhắc tới tần ly, làm theo chói gồ. Vương gia. Vương gia cứu ta bị quấn trên mặt đất kia một khắc, Tần Ly tức khắc nước mắt và nước mũi giao lưu, liều mạng rẽ rửa hướng Huyền Giác cầu cứu. Chỉ tiếc Huyền Giác tự thân khó bảo toàn dưới, nào có dư lực của nàng, tử vong sợ hai dưới. Tần Ly hướng về phía Huyền Dạ càng thêm tiêu thảm không ngừng. Ta là, ta là Phương Tỷ Nhi tỷ tỷ, ngươi, ngươi không thể bắt ta. Vương gia hắn làm cái gì, ta một mực không biết. Lại ngưỡng đầu, liều mạng hướng về phía bên ngoài hô to. Huyền Huy đại ca, Huyền Huy đại ca, cứu ta! Chỉ tiết huyền dạ sinh ra được ý chí sát đá, mặc cho nàng trang ngoan bán si khóc kêu không ngừng, lại là căn bản không có chút nào động dung. Nhưng thật ra huyền giác, ngốc ngốc nhìn tần ly, một bộ thấy quỷ bộ dáng. Chính mình nhất định là đang nằm mơ đi, rõ ràng đời trước, tần ly cùng chính mình tình thâm ý trọng, thậm chí tần ly không ngừng một lần cùng chính mình nói, nàng nguyện ý vì chính mình chết. Ta không muốn chết, không muốn chết ta. Vương ra, ngài rốt cuộc làm cái gì? Ngài mau cùng thế tử ra nói, sự tình đều là ngài làm không liên quan gì tới ta a bị cẩm y hề vệ áp tần ly như cũng không ngừng xoắn thân hình nhìn huyền giác thanh thanh khắp huyết lấp kín miệng bị tần ly kêu lỗ thai đều là đau huyền dạ sắc mặt càng thêm khó coi khinh thường ta huyền giác liếc mắt một cái âm trầm trầm nói đường huynh thật đúng là tuệ nhãn thức châu quý vị hảo thê tử a huyền giác dưới chân bánh một lảo đảo nguy hiểm thật không nôn một ngụm tâm đầu huyết ra tới trực tiếp đem huyền cùng tần ly tần dung tỷ muội nhét vào xe chở tù huyền dạ phi thân lên ngựa Con đường sẽ tiên cư khi, đống nhiên thít chặt đầu ngựa. Lại là mấy cái nói cười yến yến tiểu nương tử chính nói nói cười cười từ sẽ tiên cư nhã gian xuống dưới. Bị chúng tinh phủng nguyệt vây quanh ở bên trong, nhưng bất chính là Diệp Đình Phương. Huyền dạ âm ưu biểu tình tức thì trở thành hư không, túi người nhìn hướng Diệp Đình Phương, ôn thanh nói. Nhưng có nhìn thấy đại ca. Bảo bảo hôm nay nhưng có nháo người. Nhìn thấy, tổ tử còn đầu hoa cấp đại ca đâu Diệp Đình Phương mặt mày tất cả đều là hạnh phúc ý cười, bảo bảo cũng b Lại ngắm mắt huyền dạ phía sau bị che xe trở tù, tuy rằng thấy không rõ bên trong chảo người nào, nhưng nếu lao động huyền dạ ra ngựa, nghĩ đến hẳn là đại hung đại ác đồ đệ, chợt đem tầm mắt rời đi. Ngươi lúc này có công vụ cho người sao? Ta không ngại, ngươi tự đi vội đi, ta chờ lát nữa trở về, cho ngươi làm mấy thứ ăn ngon. Ngươi nhưng chớ có xuống bếp. Huyền dạ hoảng sợ, vội không ngừng ngăn cản, hậu chi hậu giác ý thức được ngựa khí có chút trọng, vội lại bỏ thêm một câu, muốn ăn cái gì, ta làm người cho ngươi làm. E sợ cho Diệp Đình Phương không nghe lời, lại thấp giọng nói. Ngươi thật sự không được làm, bằng không, cha sẽ đánh chết ta. Biết Diệp Đình Phương lại là như vậy mau liền có thai trong người, toàn bộ Yến Vương Phủ đều nhạc điên rồi. Mặc dù Yến Vương như vậy chầm một người, đều bắt được Vương Tùng Linh, ước chừng hỏi mười tới biến. Nói câu không dễ nghe, đừng nói Diệp Đình Phương nấu cơm, chính là nàng đánh cái hát xì, Yến Vương Phủ đều cùng đã xẻ ra động đất giống nhau, nháy mắt liền sẽ vây đi lên một đám người đến nỗi Huyền Dạ nói Yến Vương tấu hắn cũng là tình hình thực tế. Hôm kia cái Huyền Dạ trở về chậm chút, Diệp Đình Vương sợ hắn bị nói, liền nghĩ cấp Huyền Dạ hạ chén mì, bấm nốt ngón tay Huyền Dạ trở về thời gian đi phòng bếp, không nghĩ tới nàng chân trước vừa đến, sau lưng liền kinh động Yến Vương. Ngay từ đầu Yến Vương còn nghĩ là bảo bối tôn tử đói bụng đâu, vội không ngừng đem sở hữu đầu bếp đều cấp tiêu lên, chờ nghe nói Diệp Đình Vương là phải cho Huyền Dạ nấu cơm, Yến Vương lập tức giận dữ, đợi đến Huyền Dạ trở về, còn không có vào phòng đâu liền trước đem Huyền Dạ đạp một chân. đương nhiên, Huyền Dạ tự giác ra dày thịt béo, nhưng thật ra không sợ Yến Vương đánh, nhưng hắn lại đau lòng tức phụ Nhi A đừng nói tức phụ Nhi hoài hài từ đâu, chính là không có hài tử, khá vậy không chịu mệt nhọc nàng nửa phần. Ân, ta nghe ngươi không nấu cơm, vậy ngươi nhớ rõ hảo hảo dung nữa, còn có vội xong rồi công vụ, liền sớm về nhà Diệp Đỉnh Phương giúp Huyền Dạ sửa sang lại vạt áo, trong mắt tất cả đều là đưa tình tình ý, ngươi cũng đừng mệt, cách màn che khẽ hở. Huyền giác vừa lúc đem hai người triền miên thu hết đáy mắt, đồng nhiên liền nôn ra một mồm to huyết tới, dùng sức hướng tới xe chở tù đụng phải lên. Sai rồi, tất cả đều sai rồi, xe chở tù không nên là diệp ra cũng huyền dạ một hàng sao, chính mình là chữ quân, tương lai ngôi cửu ngũ, sao có thể rơi xuống tù nhân nông nỗi. Mặt sau tần ly liều mạng muốn đem đầu vương tới, ánh mắt giữ tận mà tuyệt vọng. Diệp đình phương hình như có sở cảm, nghi hoặc hướng xe chở tù phương hướng nhìn nhìn. Như thế nào tổng cảm thấy có người ở nhìn chằm chằm chính mình đâu. Ta làm người hộ tống ngươi đi nhạc phụ trong phủ. Hôm nay là Diệp Đình ngạ ngày đại hỷ, Diệp Phủ muốn đại yến khách gỡ, Diệp Đình Phương cái này xuất giá nữ tự nhiên đến đi thăm dự, ta đi trước ý chỉ, thực mau liền sẽ chạy tới nơi. Hảo! Diệp Đình Phương cười mi mắt cong cong, cách đó không xa, diêu điển di chính phủ phòng lên bụng to chờ ở nơi đó, hai người xe ngựa mới vừa chuyển tới Diệp Phủ nơi trên đường cái, liền có mắt sắc hạ nhân nhìn thấy. Nhanh như chấp nhi chạy tới bẩm báo Diệp Đình Phương đỡ nha hòa tay Từ trên xe ngựa xuống dưới Còn chưa đi đến đại môn bên Nghe được bẩm báo Diệp Hồng Sương liền đỡ lao phu nhân tự mình đón ra tới Diệp Đình Phương cùng diêu Huyền di chậm rãi mà đến Nhìn đầy mặt tươi cười phụ thân cùng tổ mẫu Một lòng tức khắc bị hạnh phúc cấp trứng mãn Chuyện được phát miễn phí tạo ý nghe chuyện audio.org